Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyền chín Đỉnh Cao Vân Hải, chương 1310 Liên hệ, nuốt lấy thân thể linh hồn, diệt tuyệt hết thảy, lấy hàng vạn sinh linh để sử dụng cho bản thân. Trong tiếng ầm ầm Lão già kia toàn thân sụp đổ, máu thịt kỳ lạ mà không hề tư tán Mà lại nhanh chóng bốc cháy trong phút chốc liền hóa thành tro bụi xương mù từ bên trong thân thể sụp đổ của lão già tản ra Trong lúc nhúc nhích lộ ra thân ảnh vương lâm Sắc mặt hắn hồng hào trên mi tâm ngơ hồ có một tia màu đen lượn lờ Sau khi hắn hiện thân không hề dừng lại Mà thân thể nhoáng một cách nhảy vào tu chân tinh này Nhưng nơi hắn đi qua Hế là tu sĩ đều bị xương đen chui vào cơ thể Trong tiếng kêu thê thảm thân thể héo rũ Máu thịt toàn thân tiêu tan bị vương lâm đi qua hấp thụ Một lát sau trên toàn bộ tu chân tinh này Tất cả những tu sĩ ngoại giới gần như toàn bộ bị tiêu diệt Đám xương đen phát tán ra ở bên ngoài Thân thể vương lâm ngập trời hình thành lửa ma Hắn bay giữa không trung, tay trao dơ lên hướng xuống mặt đất hung han tung một chảo. Triều tinh hồn lực, ầm một tiếng toàn bộ tu chân tinh này bắt đầu run lên. Từng trận khí tức tang thương điên cuồng lao ra, giống như thức tỉnh sau một giấc ngủ sâu. Từng đạo khói trắng từ bên trong tu chân tinh không nhưng tản ra bay thẳng đến tay trái của vương lâm. Ở trong tay hắn hình thành một đám khí như bông to bằng nắm tay. Bên trong đám khói mờ ảo kia như là ẩm chứa tinh không. Cầm đám khí tinh hồn này, đám xương đen quấn quanh thân thể vương lâm từng bước đứng mất trên tu chân tinh này. Bên trong tinh không, vương lâm dung nhập vào trong trời đất, hướng về phía trước bay đi như tên bắn. Trên đường hễ gặp phải tu chân tinh nào. Hắn đều lập tức nhảy vào, sau khi nuốt lấy tinh hồn, dần dần bên ngoài thân thể vương lâm đã có bảy đám khí tinh hồn lơ lửng. Tiếng ầm ầm theo hắn tiến về phía trước vang lên kinh thiên, khí tức tang thương lại tràn ngập tinh không. Dần dần thương thế của nguyên thần hắn đã hồi phục, vết thương duy nhất trên toàn thân so khai thiên phủ kia tạo thành vẫn đang dĩ máu tươi, ngoài ra đã không còn đáng ngại. Thậm chí miệng vết thương đó sau khi vương lâm cắn nuốt vô tận cũng đã có dấu hiệu khép lại Nhưng ở bên trong luôn có khí tức của khai thiên phủ lượn lờ Khiến cho vết thương khép lại rất chậm Không bức được khí tức của chiếc búa này ra Vết thương này sẽ rất lâu nữa mới có thể khép lại Trong lúc bay đi bên trong tinh không trong mắt vương lâm lói lên hàn quang Nhìn về phía tinh vực lấp lánh phía xa xa Muốn bức khí tức này ra Chỉ hấp thu máu thịt của những tu sĩ tầm thường Ở giới ngoài cũng không thể được Chỉ có hấp thu sức mạnh của cổ thần Ở bên trong thái cổ tinh thần này Nơi có sức mạnh của cổ thần Ta chỉ biết có một chỗ Đó chính là nguyệt tộc Ánh mắt vương lâm lói lên Trong tiếng hừ lạnh thân thể hướng về phía hư không phía trước Bước tới cả người lập tức dịch chuyển đi Hướng về phía kinh vực tổ của Nguyệt tộc trong trí nhớ phóng đi. Bên trong Nguyệt tộc cao thủ như mây, có rất nhiều lão quái đã sống vô số và năm, có thể nói đó là nơi long đàm hổ huyệt cực kỳ nguy hiểm. Nhưng Vương Lâm lại có một ý định khác, thông qua việc cắn nuốt ở bên ngoài phong giới trước đây, hắn đã biết được trong những năm này, Nguyệt tộc chưa bị thác sâm hủy diệt. Nếu thác sâm truy kích không tha, hắn sẽ dẫn hắn đến nguyệt tộc, đến lúc đó để xem nguyệt tộc chống cự như thế nào. Hàn quang trong mắt Vương Lâm dần dần càng đậm trong lúc tiến về phía trước dung nhập vào trong trời đất, trong nháy mắt biến đầu không thấy. Chỗ của nguyệt tộc cách vị trí lúc này của Vương Lâm cực kỳ xa xôi, nơi này hắn chưa bao giờ đi tới. Chỉ là theo ký ức của những tu sĩ cùng với người của nguyệt tộc năm đó trong thất thải dưới. Hắn cũng biết được một lần xúc địa thành thốn không thể tới được, mà phải mất mấy lần. Trong lúc bay đi, vương lâm không sánh quan sát cảnh vật bên trong thái cổ tinh thần này. Nơi đây khác với tinh không trong giới nội, ngay cả ánh sáng lấp lánh dường như cũng có một cảm giác mông lung, giống như hết thảy đều bị một sức mạnh nào đó hóa thành một lớp màng, giống như bị một chiếc lồng bao phủ. Điểm này, nếu như chưa đi tới ngoài thì hoàn toàn không thể chú ý, chỉ biết rằng trời đất vốn là như vậy. Đối với tu sĩ ngoại giới mà nói, nội giới chính là một chiếc lồng, ngăn chặn bọn họ ham muốn. Vì sự tồn tại của chiếc lồng này khiến cho tu sĩ ngoại giới có thể nhờ vào phong giới đại trận mà một lần nữa triển khai một kế hoạch đối phó với nội giới. Bất luận là thất thải đạo quả hoặc là tiên giới sụp đổ hoặc là ẩm ngấp mai phục, hết thảy những việc này đều là vô hình chung khiến cho lực lượng nội giới suy yếu trong phạm vi lớn. Người của nội giới muốn đi ra đắt là khó khăn. Bất luận là trưởng tôn hay cổ yêu cổ ma năm đó đánh lén thanh lâm cũng đều là từ ngoại giới mà đến. Bọn họ tiến vào bên trong phong giới đại trận dường như không có một trở ngại gì Họ có một phương pháp đặc biệt Phương pham này được viễn cổ tiên vực ở ngoài giới ban cho Hết thảy chuyện này đều là vương lâm nghe được từ những lời của chủ nhân phong giới Hắn cũng biết được, ngoài những sinh linh của nội giới còn có sức mạnh thiên địa Sức mạnh thiên địa của nội giới nhìn hình như vô hạn Nhưng thực tế theo thời gian trôi qua, ngày càng thư thức, mà ngoại giới thì còn lại vô biên vô hạn Ngoài ra, cái khiến cho tâm thần vương lâm dung chuyển, còn có phong giới đại trận ngăn ảnh thiên địa nguyên lực kia. Vì sự tồn tại của phong giới đại trận này khiến cho số lượng tu sĩ bước thứ ba của nội giới cực kỳ ít ỏi Vô số năm qua. Rất ít bổn nguyên được sinh ra Những người có thiên khiếu chỉ ẩn bổn nguyên đại thành là có thể bước vào bước thứ ba Cũng đều vì phong giới đại trận mà cả đời không thể bổn nguyên đại thành Chỉ có thể đạo tiêu mà chết Hết thảy chuyện này là sức mạnh hương hỏa Là điểm mấu chốt để trở thành cao thủ bước thứ ba Mặc dù một vài cao thủ đã đạt tới bước thứ ba nhưng vì có phong giới đại trận này mà không thể không chọn cách bế quan ngủ say để cho bổn nguyên không bị tiêu tan Chính vì phong giới đại trận này mà giới nổi hoàn toàn không có một sức mạnh hương hỏa nào Cho dù có thể tạo thành cũng sẽ trong thời gian ngắn bị phong giới đại trận này hút đi Muốn có được sức mạnh hương hỏa duy trì được bổn nguyên lớn mạnh không ngừng Trừ phi phải đi ngoài giới hoặc trở thành gián điệp của ngoài giới Giống như Thủy đạo tử Bốn cảnh giới trong bước thứ ba là không biết, không linh, không kiếp không huyên Không biết thì còn có thể được Còn muốn đạt tới không linh thì cực kỳ gian nan cơ hồ Không thể làm được Chủ nhân phong giới năm đó ráng lâm Việc đầu tiên giải quyết chính là vấn đề sức mạnh hương hỏa này. Cho nên dưới thần thông của hắn sửa sang lại toàn bộ tứ đại tiên giới qua đó đối kháng lại sự hấp thụ sức mạnh hương hỏa của phong giới đại trận. Chủ nhân phong giới có thần thông và trí tuệ to lớn dưới sự kết hợp này. Hết thảy những sự phát triển cho dù là sức mạnh hương hỏa đều sẽ được hắn nhờ vào tứ đại tiên giới này mà ngăn trở sự hấp thụ của phong giới đại trận. Hết thảy những điều này một khi cuối cùng bị phá hủy, người của ngoại giới tuyệt sẽ không cho phép nội giới xuất hiện sự biến hóa. Trong kiếp nạn trước đây, chủ nhân phong giới bị thủy đạo tử đánh lén, bị trưởng tôn cùng với một vài người đến từ viễn cổ tiên vực liên thủ đánh trọng thương gần như tử vong. Bạnh phàm nổi điên thanh lâm bị con gái của trưởng tôn làm tê liệt thâm thần, rồi sau đó lại bị cổ yêu cổ ma truy sát. Vân thiểm hai giới cũng vậy. Hết thầy đều bị hủy diệt, khiến cho giới nổi vĩnh viễn trở thành một cái lồng giam người. Không thể có được trời đất thực sự Một lần nữa muốn tấn công phong giới đại trận Chính là muốn phá vỡ cái lồng giam này Thái cổ tinh thần trong giới ngoài Chưa bao giờ triển khai một cuộc chiến phạm vi lớn với nội giới Chờ cho đến khi sức mạnh của nội giới yếu đến cực hạn Sẽ triển khai một đòn sấm xét Nhảy vào trận pháp hủy diệt giới nội Tìm thông thiên môn Đi tới viễn cổ tiên vực trong giới nội Ngày này đã tới rất gần, rất gần Giới nổi hôm nay, sau khi suy yếu vô số năm, đã đến lúc uy yếu. Cái ngày mà ngoại giới đã chờ đợi từ rất lâu đang từ từ đến gần Ngay khi phát hiện ra hết thảy những việc này, chủ nhân phong giới đã đưa vương lâm tiến vào đảo cảnh Lại trợ giúp hắn rời khỏi nội giới Mục đích của hắn chính là muốn cho vương lâm ở ngoại giới đạt đủ sức mạnh hương hỏa Có thể tăng tiến tu vi đạt tới bước thứ ba Năm đạo bổn nguyên ở trên người vương lâm Chủ nhân phong giới hiện nhiên là đã nhìn thấy Lúc ấy thần sắc hắn như thường Nhưng tâm thần xung động kinh thiên động địa Hắn cũng không nói gì Nhưng bởi vì năm đạo bổn nguyên này Mới khiến cho hắn quyết định nhận vương lâm làm truyền nhân Thống lính nội giới chống lại sự tấn công của ngoại giới, thậm chí là chém giết ngoại giới. Hắn chọn cách tự mình dung nhập vào phong giới đại trận, mục đích là muốn dùng một phần sức mạnh cuối cùng của mình khiến cho phong giới đại trận này trở thành vật của nội giới. Muốn tính dưỡng nội giới, ngăn cản tu sĩ ngoại giới xâm lấn khi nào tu sĩ nội giới muốn phản kích sẽ mở ra phong giới đại trận. Bất luận cuối cùng hắn có thể làm như thế được hay không Một đời của hắn cũng làm vân lâm chính nệ. Nơi này không thuộc về ta Ta từ Nội giới Ánh mắt nhìn thái cổ tinh thần ở phía xa trong tinh không thu lại Ánh mắt vương lưng trở nên kiên định Hắn cất bước đang muốn xung nhập vào trời đất Nhưng lập tức thần sắc khẽ động mạnh mẽ nhìn về phía sau Hai mắt lói lên trực tiếp tiêu tan vào trong tinh không. Ngay khi thân ảnh hắn tiêu tan bên trong tinh không truyền ra tiếng nổ ầm ầm, một cái the rất lớn bỗng nhiên bị xé ra thác sâm hai mắt đỏ ngầu lao ra như tên bắn. Ở phía sau hắn, ba đạo cầu vồng gài thét, ba cao thu bước thứ ba của thái cổ tinh thần đã truy sát thác sâm không bỏ qua. Tiếng xít gào của thác sâm lại vang lên trong tinh không này đối với việc truy sát của ba cao thủ bước thứ ba trong mười năm nay khiến cho hắn cực kỳ phẫn nộ. Nếu không có người thứ ba đã đặt tới cảnh giới không linh kia, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ chạy. Chỉ là khi vừa mới nghĩ đến cao thủ đặt tới cảnh giới không linh thác sâm lại nổi giận không thôi. Hắn mặc dù hành sự lỗ mãng nhưng không phải thiếu suy nghĩ. Hắn hiển nhiên nhìn ra được ba người truy sát mình chắc chắn là có mục đích Nhưng lúc này hắn muốn đuổi theo vương lâm để cắn nuốt Ba người này lại bám theo gắt gao hơn Khiến cho lửa giận của thác sân lại đạt tới đỉnh điểm Không giết ba người này Ta dù đuổi kịp vương lâm cũng không có cơ hội để cắn nuốt Thác sân lao ra khỏi cây khe Ánh mắt lộ ra hàn quang ngợp trời Hắn nhìn thoáng qua về hướng vương lâm biến mất, mạnh mẽ xoay người thân thể hàn âm ầm, ầm lớn lên gấp vô số lần trở thành cổ thần khổng lồ. Ba người các người bám theo bổn thần mười năm đơn giản là muốn bổn thần suy yếu. Lúc này bổn thần sẽ cho các người cơ hội. Thanh âm của thác sâm kinh thiên động địa khiến cho tinh không run dậy. Hắn xoay người thân mình bước tới, lao thẳng tới ba người đang bay ra khỏi cái e Tiên nhị, tác giả, nhĩ căn. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. odchuyện.org quyển 9, Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1311 Trận chiến đỉnh mệnh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Một quyển kinh thiên, mang theo tiếng gào thét ầm ầm khí thế giống như một tu chân tinh nện xuống, ở bên trong tinh không lói lên. Ba cao thủ bước thứ ba của viễn cổ tinh thần đang lao ra khỏi cây khe, trong đó có một người đạt tới cảnh giới không linh, còn một nam một nữ kia cũng đều là không biết sơ kỳ Ba người này đã quen thuộc với cách tấn công của thác sâm giờ phút này thần sắc như thường, không hề tản ra. Mà rừng thân lại đều tự vỗ vào mi tâm của mình Trong thời gian ngắn Liền có một sức mạnh vô biên từ trong cơ thể của ba người này Bột phát ra, hóa thành ba đạo lưu quan dược dị Lao thẳng đến nắm tay của thác sâm Tiếng nổ ầm ầm trong khoảnh khắc này vàng vọng trong trời đất Lại trong tiếng sắc sắc Tinh không bị xé ra một cái khe rất lớn quét ngang ra Giống như tinh không bị chia ra làm hai. Cuộc chiến của bước thứ ba có thể làm tinh hà tan vỡ Thác sâm kêu lên một tiếng đau đớn Hai mắt hắn lộ ra một vẻ điên cuồng. Ba tu sĩ đang truy sát này quyết không tách xa Mười năm nay Thủy chung vẫn như vậy Mặc cho hắn tấn công thế nào Ba người này cũng không tách xa chút nào để cho hắn có cơ hội đánh chết Nhưng lúc này thác sâm vì để có thể nhanh chóng truy kích vương lâm Không thể xây xưa với ba người này, lộ ra vẻ điên cuồng. Cả đời bổn thần đã xếp rất nhiều cao thủ bước thứ ba, bị các người truy bức 10 năm. Thật đúng là bổn thần không thể kiên nhẫn với các người được nữa. Cút đi cho ta toái tình. tinh điểm trên mi tâm của thác sâm đột nhiên lói lên, trong đó có một viên ầm ầm bay ra, phát tán ra hào quang chói mắt. Hào quang này mang theo sức mạnh xuyên thấu khó tin cho dù và vương lâm đang dung nhập vào trời đất đi xa cũng cảm nhận được sức mạnh không thể hình dung được của cổ thần. Tinh điểm cổ thần tỏa ra hào quang vạn trượng, ngay khi ló lên tiếng giết gào của thác sân điên cuồng truyền ra, bảo. Hắn không tiếc phá vỡ một tinh điểm, muốn ngăn cản ba cao thủ bước thứ ba này bám theo, có thể thấy được ý định nhất quyết phải nuốt lấy vương lâm của hắn. Tinh điểm cổ thần kia lộ ra vẻ tang thương vô tận, bùng phát ra uy lực đủ để hủy diệt trời đất, ầm ầm nổ tung càng lúc càng lớn, cuối cùng dấy lên một cơn gió lúc, lấy nơi này làm trung tâm, hướng về bốn phía quét xa. ầm ầm ấm ấm. Thanh âm kịch liệt kia giống như trời đất đang không ngừng sụp đổ, tinh không ào ào xé mở, từng cái khe rất lớn biên cuồng đảo qua, trong tinh không ngàn rằm, mười ngàn rằm, mười vạn rằm, trăm vạn rằm, ngàn vạn rằm toàn bộ đều bị bao phủ bên trong. Vô số tu chân tinh trong phạm vi này, vô số tu sĩ cùng sinh linh trong tiếng ầm ầm, tan thành cho bụi. Gần một nửa thái cổ tinh thần dường như cũng cảm nhận được sự chấn động trong tinh không cùng với sự điên cuồng bộc phát của sức mạnh hủy diệt kia, hóa thành một sức tấn công giống như là sóng biển, lại một lần nữa cuộn lên quét ngang quanh quẩn. Ba cao thủ bước thứ ba kia dưới sức tấn công này đều xuất ra toàn bộ pháp bảo của bản thân thi triển ra thần thông đạo thuật. Nhưng dưới sức tấn công này, ba người này cũng không ngừng lui về phía sau, mạnh mẽ bị tản ra. Lão già cảnh giới không linh kia hai tay bấm quyết thân thể tuy đang lui ra phía sau, sắc mặt mặc dù tái nhợt, nhưng vẫn chưa bị thương quá nặng toàn bộ sức mạnh toái tinh ở phía trước hắn ngay khi tới gần liền tầng tầng lớp lớp tiêu tan. Nhưng hai người một nam một nữ kia cũng phun ra máu tươi thân thể vội vàng lui lại phía sau trong tiếng ầm ầm không ngừng vang vọng bên ngoài thân thể họ. Trong lúc lùi lại ba người cứ như vậy mà tách ra. Rốt cuộc cũng tản ra rồi. Thác sâm không tiếc toái tinh cũng chỉ để phân tán ba người. Ngay khi ba người kia tản ra hắn không còn chút sợ hãi nào nữa giờ phút này trong lúc nghe răng cười thân mình bước về phía trước thân mình hắn vốn vô cùng khổng lồ bước từng bước trời đất ầm vang trong nháy mắt đã tới gần bên người nam tử không biết kia tinh điểm trên mi tâm ầm ầm xoay tròn những tinh điểm còn lại đồng thời bay ra nhanh chóng xoay tròn hình thành một cơn luốc xoáy lớn ầm ầm lao thẳng đến cao thủ không biết kia ti mặt tử lùi lại Lão già cảnh giới không linh kia sắc mặt đại biến thân thể nhoáng lên một cái, đập tức tinh không ở xung quanh hắn giống như mặt nước gần sóng, khiến cho tốc độ hắn trở tăng mạnh, lao thẳng đến ti mặt tử đang bị cơn lúc xoáy tinh điểm của thác sâm bao phủ. Ti mặt tử kia là một trung niên, hai mắt lóe lên vũ quang ngay khi cơn lúc xoáy tinh điểm của thác sâm tới gần, hai tay hắn bấm quyết trong miệng truyền ra tiếng than nhẹ. Tù phong thiên chi đạo, chúng sanh ngu độ vô lượng kiếp, ly khai thân mục nhất chấp niệm, chúng sanh diệt vô vô lượng tiền, giải kim mang thế, thoát hỗn thiên niệm thủ lai sanh đạo, tỏa vong thiên vận, ấm minh chiêu, chúng sanh chi sở bất đắc chân đạo giả thường trầm khổ hài, vĩnh thất chân đạo, phụng trí tu chân hành. Thanh âm rự dị của hắn ngay khi truyền ra, sắc mặt Thác Sơn lập tức nổi lên sự biến hóa. Tay phải hắn nắm lại, mạnh mẽ hướng tới lão già không linh kia ầm ầm đánh tới, ngăn cản lão già này tiến về phía trước, thác sâm bỏ qua ti mặt tử, mà bước tới từng bước đi qua lão già không linh này trong thời gian ngắn xuất hiện bên cạnh tu sĩ bước thứ ba còn lại. Người này là một nữ tử, cô ta sau khi thác sâm toái tinh đã bị thương, trong khi đang nhanh chóng lui về phía sau, đồng tử trong hai mắt co rụt lại, liếc mắt một cách đã thấy thác sâm đang tới gần. Cô ta đang đỉnh thi triển thần thông, nhưng nắm tay của thác sâm đã ầm ầm nện xuống trong tiếng nổ lớn, nữ tử này phun máu tươi trong nháy mắt lui về phía sau. Cơn lúc xoáy do tinh điểm trên mi tâm thác xâm hóa thành nhanh chóng sáng xuống, vòng quanh bên ngoài thân thể nữ tử này cuốn thân thể cô ta trực tiếp quay trở về mi tâm của hắn. Nữ tử kia lập tức bị phong ấm bên trong tinh điểm thứ hai. Hết thảy việc này chỉ diễn ra chỉ trong nháy mắt, sau khi phong ấm nữ tử này tay phải thác xâm lại kéo một cây vào tinh không cả người lập tức chui vào bên trong biến mất giữa tinh không. Bổn thần còn có vài tinh điểm nữa chưa vỡ, chờ hai ngươi đuổi theo. Thác sâm mặc dù đã biến mất, nhưng thanh âm âm trầm của hắn vẫn còn vang vọ bên trong tinh không. Lão già cảnh giới không linh kia ánh mắt lóe lên cùng với ti mặt tử nhìn nhau, khóe miệng hai người không khỏi lộ ra một nụ cười duyên dị. Chỉ là bên trong nụ cười này còn mang theo một vẻ hâm mộ thoát thành cầu rồng, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Người ma thắc săn truy đuổi cũng có khí tức của cổ thần lan ra, cũng là vương tộc. Vương tộc cổ thần trong trời đất này con lẽ chỉ còn hai người này. Thắc săn đã không còn gì đáng ngại, còn về người kia, nếu chúng ta không thể bắt được, chỉ là không biết Vương tộc cổ thần suốt cuộc đối với bọn họ có tác dụng gì, vì sao phải cố gắng như vậy, đành phải tiến hành lại thay đổi kế hoạch. Điều này là tuyệt mật, lúc trước ta có nghe nói một chút, nhưng không biết là hay giả. Nghe nói, vương tộc cổ thần có được thần tính của thái cổ thiên địa thuộc sư khai có thể khiến cho... Hai người trong lúc bay đi truyền thần niệm cho nhau, nhưng câu cuối cùng của lão già công linh này chưa kịp nói xong thần sắc khẽ động, lại không nói nữa. Ti mặt từ bên người hắn cũng nhìn về phía trước. Bên trong tinh không phía trước hai người bọn họ, có một nữ tử từ từ đi tới. Nữ tử này toàn thân mặc áo trắng, tướng mạo mơ hồ không rõ ràng, lúc đi với vô cùng bất ngờ dường như có thể vượt qua khoảng cách vô tận. Khi tức mơ hồ lộ ra từ thân thể nữ tử này dường như vốn không phải tồn tại trong trời đất, mà là người của tiên vực. Đa tạ hai vị. Thanh âm nữ tử này nhẹ nhàng bất định từ từ vang lên, tay phải vung lên, linh cốt hai đạo bạc quang lóe ra, rơi vào tay hai người bọn Ti Mặc Tử. Đây là Lục phẩm đạo linh như đã hứa cô ta vừa nói thân mình không hề dừng lại mà xuyên qua bên cạnh hai người này chậm rãi đi về phía xa xa lão già không linh nhìn thoáng qua đạo bạc quang trong tay hơi giật đầu liếc mắt nhìn ti mặc tử một cái hai người thủy chung không nói gì hóa thành cầu vòng biến mất trong tinh không cả trời đất phút này dường như chỉ còn lại nữ tử áo trắng kia Cô ta chậm rãi mà đi trong lúc bước đi tinh hà dưới chân tiêu tan Hướng về phía thác sâm đang truy đuổi, dần dần tiến tới Thân ảnh vương lâm không ngừng sơ, dơ, tê, tê Hướng về chỗ của nguyệt tộc trong trí nhớ ngày càng tới gần Sắc mặt hắn âm trầm, khí tức sao động từ trong tinh không truyền ra Mà hắn phát hiện lúc trước làm cho hắn cũng mơ hồ đoán ra nhưng lúc này không phải là lúc suy nghĩ nhiều vương lâm sau nhiều lần sơ dư tê tê đã xuất hiện bên trong một tinh vực phát ra nguyệt quang nhẹ nhàng nguyệt quang trong tinh vực này là từ trong những tinh cầu ở bốn phía phát ra tràn ngập khắp tinh vực khiến cho nơi này nhìn thoáng qua cực kỳ viển lệ giống như là trong một giấc mơ chính là nơi này trong mắt vương lâm lói lên hàn quang Nguyệt tộc trong trí nhớ của hắn chính là nơi này Đúng lúc này đột nhiên ở phía sau hắn lại một lần nữa có tiếng ấm vang truyền đến Vương lâm không quay đầu lại mà thân thể lại nhoán lên một cái Hướng thẳng về phía trước phá khai mà đi Thần thức tản ra lập tức trong tinh vực phía trước phát hiện một nơi tràn ngập khí tức cổ thần Đưa vua nhập cung Trên mặt vương lâm lộ ra một nụ cười lạnh Cùng lúc đó, tinh không bị xé sách truyền ra tiếng ầm ầm, lập tức vang lên kinh thiên bên trong tinh vực tràn ngập nguyệt quang này. Tinh không bị xé mở thác sâm mang vẻ ủi quải bước ra. Giờ phút này rất là dường dị tiếng vang kịch liệt này không ngờ lại không làm cho nguyệt tộc chú ý một chút nào, hoàn toàn yên lặng. Người trốn không thoát đâu. Thanh âm thác sâm như sấm ầm ầm vang lên. Hai mắt lộ ra hàn quang, tay phải dơ lên hướng về phía vương lâm nhanh chóng đánh ra một quyền. Ta cũng không trốn nữa. Vương lâm tiến về phía trước tới chỗ tràn ngập khí tức cổ thần, liếc mắt một cái liền nhìn thấy nơi này có một vài pho tượng cổ thần rất lớn đứng sừng sững, Khí tức cổ thần là từ trong những pho tượng này truyền ra tràn ngập không ngừng. Hắn xoay mạnh người, ánh mắt lộ hàn quang trong cơ thể truyền ra những tiếng ầm ầm cả người trong thời gian ngắn hóa thành cao lớn ngàn trượng, sáu tinh điểm cổ thần trên mi tâm nhanh chóng xoay tròn, sức mạnh vô biên của cổ thần từ trong cơ thể ầm ầm bộc phát ra. Hắn vung tay phải lên, lập tức huyết quang lóe ra thanh huyết kiếm kia lập tức biến ảo hiện ra trong tay, đã biến thành một thanh đại kiếm dài trăm trượng. Hướng về thác sân vung lên, nhanh chóng chém xuống. Thân mình hắn vẫn từng bước đi tới gần những pho tượng cổ thần ở bốn phía, hút một cái, khí tức cổ thần ở nơi dây điên cuồng hướng về thân thể hắn ngưng tụ lại, chăm nháy mắt tiến vào trong cơ thể, trong tiếng vương lâm gầm nhẹ, toàn bộ tập trung vào vết thương trên ngực. Sức mạnh của Khai Thiên Phu lưu lại bên trong vết thương kia bị sức mạnh vô biên của cổ thần sông vào. Lại phối hợp với sức mạnh cổ thần bên trong cơ thể vương lâm Lập tức có tiếng ầm ầm vang lên Trong tiếng ầm ầm này chỉ thấy hư ảnh mơ hồ của một chiếc búa ầm Một tiếng bị bước ra khỏi ngực của vương lâm Đã không còn sức mạnh của khai thiên phủ lưu lại trong cơ thể Vết thương trên ngực vương lâm lập tức khép lại Không còn một chút thương thế nào Tiên nhị Tác xà Nhĩ căn Thực hiện Huyết công Từ Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Huyền 9. Đỉnh cao vân hải. Chương 1312. Trận chiến đỉnh mệnh mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Sức mạnh trong một quyền của Thác sâm sau khi toái tinh vẫn cực kỳ cường hãn. Hắn mặc dù e ngại hạn chế của phép tắc truyền thừa Không thể thi triển quá nhiều thần thông Nhưng sức mạnh của thân thể cũng đủ để kinh thiên động địa Giờ phút này quyền phong như nổ tung Trong tiếng ầm ầm va chạm với kiếm quang của huyết kiếm Trong lúc vương lâm lùi lại phía sau chém tới Tiếng nổ ầm ầm chấn kinh thiên địa Hóa thành một lực xung kích điên cuồng hướng về bốn phía ầm ầm tản ra Cùng lúc đó khí tức còn lại của khai thiên phủ bị bức ra từ vết thương trên ngực vương lâm biến thành một chiếc búa hư ảo bị vương lâm vung lên như lưu tinh lao thẳng đến thác sâm khí tức còn lại của khai thiên phủ này bộc phát ra khí cổ thần nồng đậm còn ẩn chứa một sức mạnh có thể phá tan hết thảy mọi trở ngại trong trời đất trong thời gian ngắn ầm ầm tới gần tay phải của thác sâm và chạm với nắm tay của hắn Thanh âm ầm ầm vang lên, Thác Sâm tuy mạnh nhưng Thanh huyết kiếm năm đó có thể tiến có viễn cổ tiên hoàng thủ thương lai lịch lại cực kỳ thần bí, sau khi rơi vào tay Vương Lâm dường như không có gì có thể ngăn chặn được. Thân thể của Thác Sâm cũng không thể so sánh với sự sắc bén của nó, nắm tay đạm phải, máu tươi liền phun ra, ngay khi máu tươi tràn ra khí tức do khai thiên phủ lưu lại đã tới gần từ nắm tay phải của thác sâm chui vào bên trong cánh tay phải tạo nên một thanh âm kinh thiên liên tiếp trong tiếng nổ ầm ầm kia cánh tay phải của thác sâm nổi đầy gân xanh huyết mà căng lên thần sắc hề hoài lộ ra lửa giận thân thể dừng lại ngay khi thân thể hắn đứng lại tiếng động ầm ầm lại vang lên trong cánh tay phải này Giống như có một sức mạnh hủy diệt từ bên trong cánh tay phải ngay muốn lao ra Đây có thể nói là lần đầu tiên Vương Lâm và Thác Sâm thực sự chính diện giao phong Thân ảnh Thác Sâm bị cản trở Nhưng sức mạnh vô biên ẩn chứa trên nắm tay hắn cũng có một bộ phận lao ra Hóa thành một cơn lúc lao tới thân thể cao ngàn trường của Vương Lâm Ngay khi huyền phong kia tới gần Vương Lâm gầm nhẹ song trưởng đưa về phía trước Toàn bộ sức mạnh cổ thần phát ra đối kháng trực tiếp với quyền phong kia. Tiếng động ầm ầm lại vang lên, vương lâm có cảm giác như va chạm với một tu chân tinh, phun ra một ngụm máu tươi thân thể đạp vào khoảng không lùi lại trực tiếp và vào một pho tượng cổ thần. Pho tượng này bị va chạm phải, lập tức có những vết nước từ chỗ va chạm lan ra trong nháy mắt tràn ngập cả pho tượng. Một lực lượng lớn khí tức cổ thần đột nhiên từ trong những vết nước kia tràn ra, nhanh chóng nhập vào trong cơ thể của Vương Lâm bất ngờ khiến cho thương thế trên thân thể hắn trong mấy mắt hồi phục. Vương Lâm trong lúc nghe răng cười tay trái vỗ vào pho tượng phía sau, cả người bước tới một bước, tay trái chỉ lên bầu trời, hung hăng nắm lại. Ngay khi nắm tay lại, bảy đạo ánh sáng màu trắng sữa đột nhiên từ bên trong cái tay và nắm tay trái ngay lập tức khuyết tán ra. Khí tức tan thương tràn ngập trời đất, tinh hồn của bảy tu chân tinh bị vương lâm hút lấy trên đường tới đây vần quanh thân thể. Thác sâm, vương lâm quát lớn cái tên này. Tay trái hung hăng vung lên, lập tức tinh hồn của bảy tu chân tinh lập tức bay ra, lao thẳng đến thác sâm vừa dừng lại giữa không trung. Trong tiếng gào thét, trên tinh hồn của bảy tu chân tinh đột nhiên có tư ảnh của bảy tu chân tinh khổng lồ biến ảo ra. Cảnh tượng này giống như là không gian hỗn loạn, vương lâm điều khiển bảy tu chân tinh khổng lồ này đồng loại đụng vào thác sâm. Sắc mặt Thác Sâm âm trầm, hắn năm đó ở phong giới đại trận đã cho nổ một tinh điểm trận chiến với ba cao thủ bước thứ ba lúc trước hắn cũng đã cho nổ một tinh điểm nữa, giờ phút này hắn chỉ còn lại sáu tinh điểm. Theo lý mà nói, hắn cũng phải giống như Vương Lâm, nhưng hắn là Thác Sâm, hắn còn là cổ thần Đồ Ti. Đồ Ti đã sống rất lâu. Ngoài thân thể cường hãn, cũng không phải là lục tinh, mà tiếp cận rất gần đến cầu tinh, mặc dù tinh điểm nổ tung, nhưng thân thể hắn vẫn rất cường hãn. Hơn nữa thắc xâm với tư chất cực cao, không ngờ nghĩ ra cách phong ấm cao thủ bước thứ ba, lấy đó để thôi phát những thuật đại thần thông là sức mạnh tự thân của tinh điểm. Ở bên trong tinh điểm của hắn, mặc dù năm đó xông vào phong giới đại trận đa quỷ diệt một số Nhưng vẫn có một cao thủ bước thứ ba bị phong ấn, lại còn thêm nữ tử bị phong ấn lúc trước, nên thực lực của hắn vẫn còn rất mạnh. Sức mạnh của hắn, Vương Lâm cũng không thể chống cự. Dù sao năm đó Vương Lâm chỉ có được ký ức truyền thừa, còn sức mạnh truyền thừa toàn bộ bị thác sâm nắm giữ. Thác sâm nắm giữ toàn bộ sức mạnh thân thể của Đồ Ti, mức độ hùng mạnh của hắn, đủ để khiến cho hết thảy những người chứng kiến phải sợ hãi. Ngươi và ta dung hợp, bổn thần sẽ có thể đạt tới đỉnh điểm giống như Đồ Ti năm đó, người. Không thể chống cự. Thác sâm trong tiếng giết gào thân thể bước tới phía trước, hai tay vung lên, hướng về phía những tinh hồn của bảy tu chân tinh kia đánh tới. Dung hợp với ta trở thành vương tộc cổ thần thực sự. Ngươi, sao lại từ chối? Thác sâm trong tiếng gào thét song quyền ầm ầm lập tức va chạm với bảy tinh hồn kia. Trong tiếng ầm ầm, mỗi một lần va chạm tiếng hô của thác sâm lại kinh thiên động địa. Giống như trong trời đất không có bất kỳ một sức mạnh gì có thể ngăn cản hắn tiến về phía trước. Tinh hồn của bảy tu chân tinh kia lại càng chấn động kịch liệt dường như muốn sụp đổ. Âm um một tiếng, một tinh hồn bị Thác Sâm một quyền đánh vỡ, hóa thành lực tấn công vô biên hình thành một cơn lốc xoáy điên cuồng thổi ra bốn phía. Ngay cả nguyên quang tràn ngập kinh vực này trong nháy mắt cũng tan vỡ, hóa thành những bẫm nguyệt tinh tiêu tan, dung hợp với ta. Khiến cho bổn thân phá vỡ phép tắc truyền thừa. Có thể phát huy hết tất cả các thần thông của bộ tộc cổ thần ta. Có thể tái hiện lại thời kỳ huy hoàng của bộ tộc cổ thần ta. Ngươi không được trốn. Thác sâm như thể điên cuồng. Trong tiếng ầm ầm lại có hai tinh hồn bị hắn đánh vỡ. Ký ức truyền thừa trong tay người. Hoàn toàn không thể phát huy tác dụng Cho dù biết được thần thông của bộ tộc cổ thần. Nhưng không có sức mạnh thi triển Chỉ có thác sâm ta mới có thể thi triển ra thần thông nghiên thiên của cổ thần Khoảng cách giữa vương lâm và trong nháy mắt rút ngắn thân thể hắn sống như một đạo lưu tinh khổng lồ Bốn tinh hồn còn lại va chạm phải toàn bộ đều tan vỡ Tiếng nổ ầm ầm trong thời gian ngắn trở thành thanh âm duy nhất trong trời đất Thậm chí ngay cả tiếng giết gào của thác sâm cung bị thanh âm kịch liệt này ác đi Cho dù người đã đạt tới lục tinh, nhưng không có sức mạnh truyền thừa của bộ tộc cổ thần ta, lại càng không thể hiểu được sức mạnh của bổn nguyên, ngươi dựa vào cái gì mà tranh đoạt với ta. Trong trời đất này, chỉ có thác sâm ta mới là cổ thần thật sự, mới có tư cách có được toàn bộ truyền thừa. Thác sâm ầm ầm trong nháy mắt lao đến vương lâm. Ngay khi hắn tới gần, vương lâm hai tay bấm quyết. Tả trưởng hướng về phía trước vỗ một cái, trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị, trong tiếng A man nguyên lực cùng với sức mạnh cổ thần toàn bộ hiện lên, hướng thẳng đến tay trái, hóa thành một trưởng ấm to lớn ngang trời đát, còn hấp dẫn thiên địa nguyên lực điên cuồng ngưng tụ nhập vào. Trong nháy mắt, trưởng ấm này thực chất hóa trong tiếng nổ ầm ầm, lao thẳng đến ác sâm tấn công tới ngươi chỉ là một ma niệm của đồ ti cũng dám xưng là thần. tiếng gầm nhẹ của vương lâm truyền ra trưởng ấn kia ầm ầm va chạm với thác sâm đang tới gần. thác sâm trong tiếng xiết gào hai tay dơ lên hung hăng kéo về phía trước. chấn động âm vang, tinh không run rẩy, vùng đất của nguyệt tộc như muốn sụp đổ, eo hai tay của thác sâm dường như bị xé mở ra. Trong tiếng ầm ầm này, trưởng ấm khổng lồ kia đã bị thác sâm xé sách, lướt qua bên người hắn. Sau khi thi triển dịch Linh ấm, Vương Lâm cũng không mong là có thể ngăn cản được thác sâm, mà đồng thời nâng tay trái lên, ngay khi tay phải của thác sâm tới gần, giống như lỗ phu tử năm đó đặt lên tay phải của thác sâm, tay phải của hắn nhanh chóng điểm liên tiếp lên lưng bàn tay trái. Giống như mượn thiên địa nguyên lực vô tận từ bên trong tinh không này dung nhập toàn thân hóa thành một trưởng này cùng với thác sâm triển khai một đợt công kích Tiếng ầm ầm mở ngoặt tròn lại ầm ầm, nghe hoài Đóng ngoặt tròn vang lên, vương lâm phun ra máu tươi thân thể bị một luồng đại lực tấn công xương cốt toàn thân lại truyền ra tiếng ầm ầm không ngớt trong lúc không ngừng lùi ra phía sau lại va vào một pho tượng cổ thần khác Một lượng lớn khí cổ thần đàn ra chui thẳng vào trong thân thể hắn Thân thể khổng lồ của thác xâm dưới đòn tấn công của vương lâm liền dừng lại Nhưng chỉ trong chốc lát lại bước tới trong lúc há miệng ra hút khí Khí cổ thần ở nơi này đột nhiên chia ra hơn phân nữa bị hút vào trong miệng hắn Yếu yếu lắm Vương lâm bổn thần sẽ cho người không chịu nổi một đòn kịch một tiếng thác sân giam lên mặt đất đầy những pho tượng cổ thần. Ngay khi hắn giẫm xuống, mặt đất này âm vang, bắt đầu run rẩy kịch liệt, tay phải của hắn vung lên hóa thành một thủ trưởng khổng lồ che lấp cả tinh không này hướng về Vương Lâm gào thét lao đến. Hắn không muốn giết chết Vương Lâm, mà chỉ muốn bắt giữ. Ngay khi bàn tay này tới gần, Vương Lâm điên cuồng hấp thu khí cổ thần Vòng xoáy tinh điểm thứ bảy mông lung trên mi tâm nhanh chóng xoay tròn, dường như chỉ muốn ngưng tụ lại. Khí tức cổ thần nơi đây chia làm hai phần, vương lâm hấp thụ không hơn thác sâm, nhưng cũng gần chiếm gần bốn thành. Ngay khi bàn tay thác sâm trục tới, hắn phát ra tiếng giết gào giận dữ, cơ song trưởng lên. Sức mạnh cổ thần toàn thân điên cuồng chuyển động cả thân mình từ mặt đất sông tới Trong khi sức mạnh của cổ thần tràn ngập thanh huyết kiếm kia cũng bay ra Xoay quanh sông trường của hắn phát ra hồng quang ngập trời Cổ thần, thần quyền, vương lâm hồ lên kinh thiên Hắn không tùy tiện thi triển thần thông này của cổ thần Bởi vì thần thông này của cổ thần thông thường cần rất nhiều sức mạnh của cổ thần Dù sao hắn cũng chỉ là cổ thần sống mới hơn 2.000 năm, nhưng giờ phút này, nhờ vào sức mạnh của cổ thần bốn phía, vương lâm cũng không chút do dự triển khai một thức thần thông của cổ thần mà chỉ có lục kinh cổ thần mới có thể phát huy. Thần quyền Song trưởng nắm lại, huyết kiếm trong tay cả người vương lâm hóa thành một cơn lốc xoáy kinh thiên, lao thẳng đến tay phải của thác sâm. Bên ngoài thân thể hắn còn có một hư ảnh cổ thần biến ảo hiện ra, trong tiếng rít cao ầm ầm va chạm với tay phải của Thác Sâm. Tiếng ầm ầm này kinh thiên động địa, sức mạnh của thần quyền trong nháy mắt bộc phát ra toàn bộ. Sức mạnh của cổ thần hóa thành một quyền, hủy diệt càn khôn. Tay phải Thác Sâm chấn động trong tiếng ầm ầm này bị chấn động ngâm lên. Vương Lâm phun ra máu tươi cả người trở thành một huyết nhân thân thể nhanh chóng rơi xuống ầm một tiếng rơi xuống mặt đất. Lại đây cho ta. Tay phải thác sâm tê dại, tâm thần rung động, hắn không ngờ trong thời gian ngắn ngủi Vương Lâm đã có thể trưởng thành đến như vậy. Giờ phút này không hạ tay phải xuống nữa, mà sáu tinh điểm trên mi tâm nhanh chóng xoay tròn lao tới bao phủ lấy Vương Lâm. Giống như nuốt cao thủ bước thứ ba, nuốt lấy vương lâm. Trong giờ phút nguy hiểm này, trong mắt vương lâm lộ ra vẻ kỳ dị. Hắn chính là đang chờ giây phút này. Thác sâm, ngươi nghĩ đổ ti thật sự đã chết sao? Cái gì? Lời này vừa nói ra, cường hắn như thác sâm cũng phải trong tiếng ầm ầm sắc mặt đại biến. dị biến đột nhiên nổi lên. Tiên nhịp. Tác giả nghĩ căn thực hiện huyết tông từ chuyện được chia sẻ tại website udiuuyenchamosrg quyển chín đỉnh cao vân hải chương một trận chiến đỉnh mệnh mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn người cho rằng đổ ti thật sự đã chết sao Thanh âm của hắn như lôi đình trong nháy mắt sẽ qua kinh không kinh thiên động địa truyền vào trong tâm thần Thác Sâm trực tiếp đánh chúng điểm yếu nhất trong nội tâm đối phương. Thác Sâm cả đời cuồng vọng trời đất cũng không sợ, nhưng có một người mà cả cuộc đời này hắn é ngại nhất, đó chính là Đồ Ti. Hắn vốn sinh ra từ một tia ma niệm của đào tạo, đối với đào tạo, có một sự sợ hãi không thể tưởng tượng được. Giờ phút này hắn điều khiển thân thể của đào tạo Nhưng qua vô số vạn năm cũng có những suy đoán không thể tưởng tượng được Đào tạo, rốt cuộc đã chết hay vẫn còn sống Hắn không chắc chắn, không dám nghĩ tới Mặc dù tất cả những biểu hiện đều cho thấy đào tạo dưới phân thân thuật của mặt lưu đã diệt vong Người muốn nuốt ta thì cứ nuốt Nhưng lúc vương lâm ta chết chính là lúc đào tạo thức tỉnh Đến lúc đó thác sâm người sẽ bị tiêu diệt thành cho bụi Thanh âm vương lâm giết gào như sấm ầm ầm truyền đến Thác sâm tâm thần chấn động Sáu tinh điểm đang xoay tròn đột nhiên dừng lại Trong mắt hiếm thấy có một vẻ do dự cùng khiếp sợ Ngay lúc tâm thần hắn đại loạn Trong khoảnh khắc hắn xuất hiện sự do dự không nên có Vùng đất của nguyệt tộc này đột nhiên xuất hiện sự dị biến kinh thiên Một tiếng gào thét từ trong nguyệt quang sụp đổ tan rã ở bốn phương tám hướng đột nhiên truyền ra, một khí tức hùng mạnh đến kinh người như cuồng phong lao tới trong tiếng ầm ầm truyền khắp cả tinh vực của nguyệt tộc. Phong thần đại trận mở. Một thanh âm già nua toán ra một vẻ điên cuồng cùng với sự hưng phấn còn lộ ra một sự sợ hãi không thể che giấu từ bên trong tinh không truyền ra. Theo thanh âm này xuất hiện, kinh vực của Nguyệt tộc vốn yên tĩnh trong thời gian ngắn liên có những vụ ảnh lập tức biến ảo ra. Những vụ ảnh này toàn bộ đều là người của Nguyệt tộc. Đám người bọn họ có cả nam lẫn nữ trên mi tâm của bọn họ còn có những ấm ký hình trăng lưới điểm lóe lên. Số lượng những người này rất nhiều chi chi không dưới 10 vạn, giờ phút này tràn ngập bốn phía. Vị trí của những người này đều đã qua vô số lần tính toán mới tạo thành một bộ phận của phong thần đại trận này. Thứ mà phong thần đại trận này phong ấn chính là cổ thần. Trong ngoài tinh vực ngoài đám người này tất cả những tu chân tinh nơi đây cũng theo kết cấu của đại trận này được phóng ra. Giờ phút này, ngay khi thanh âm giả nua kia truyền ra toàn bộ tinh không trong tiếng âm âm hoàn toàn thay đổi. Tinh không không còn nữa mà bị thay thế bởi một vần nguyệt quang. Thế giới này, tinh vực này toàn bộ tiêu tan chỉ có nguyệt quang vô tận tản ra. Một vần nguyệt quang rất lớn đột nhiên xuất hiện bên trong tinh không, nguyệt quang vô tận kia từ bên trong tràn ngập ra bao phủ hết thảy. Những tu chân tinh ở bốn phía trên mỗi một tu chân tinh giờ phút này đều có một lão già nguyệt tộc đang khoanh chân ngồi, tóc bạc phất phơ hai tay bấm ấm ký, tu vi toàn thân vận chuyển, khiến cho pháp trận nguyệt quang này đã đạt tới sự nồng đầm đến cực điểm đối với Nguyệt tộc mà nói, một cổ thần đã chết còn xa mới có thể so sánh được với một cổ thần còn sống, mà lúc này lại là vương tộc cổ thần đối với bọn họ mà nói có một sức hấp dẫn riêng người. Nếu có thể phong ấn được một vương tộc cổ thần còn sống trở thành ngô bột của Nguyệt tộc bọn họ, chuyện này chỉ cần một người của Nguyệt tộc vừa nghĩ tới, sẽ lập tức hưng phấn đến mức nguyên thần run sẩy, dường như muốn hét lên một khi chuyện này thành công, Nguyệt Tộc thậm chí sẽ có được cơ hội quật khởi. Vì chờ đợi ngày này, bộ tộc Nguyệt Tộc đã chuẩn bị từ rất lâu, thậm chí có thể nói từ vô số vạn năm trước đã chuẩn bị hết thảy cho chuyện này. Chờ đợi một ngày có thể phong ấn một cổ thần còn sống, cho đến khi thác sâm tới đây mấy năm trước, khiến cho cả Nguyệt Tộc sợ hãi, đồng thời cũng trở nên hưng phấn. Họ đã phát động hết thầy, mở ra pháp trận từ tổ tiên truyền lại, chờ đợi thác sâm tới Theo lý mà giải thích, thác sâm thân là cổ thần tất nhiên sẽ tìm đến nguyệt tộc chỉ là sau khi chờ đợi 10 năm thác sâm vẫn chưa tới Ngay lúc toàn bộ nguyệt tộc sắp hết kiên nhẫn chờ đợi, thì vương lâm lại rủ thác sâm tới đây điều này làm cho Nguyệt tộc hưng phấn đó là lúc này không chỉ có một Thác Sâm là vương tộc cổ thần mà có tới hai người pháp trận mở ra trời đất trở thành Nguyệt Quang thế giới Nguyệt Quang này là một không gian hư ảo mà các đời tổ tiên của Nguyệt tộc qua vô số năm vì để phong ấn cổ thần mà mở ra bị phong ấn trong này rất khó có thể đi ra ngoài. Trong lúc thác sân vì lời nói của Vương Lâm mà chấn động, đột nhiên Nguyệt tộc kịch biến, mở ra phong thần đại trận Nguyệt quang bao phủ đầy trời, làm cho tâm thần hắn không khỏi lo lắng, vung tay phải lên, sáu tinh điểm kia không nuốt lấy Vương Lâm nữa, mà ngay khi quay trở về mi tâm, tay phải hắn ầm ầm quét xa bốn phía. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng, cả trời đất bị Nguyệt quang bao phủ không ngờ không hề sụp đổ mà trong lúc không ngừng vặn vẹo, hóa thành vô số đạo ánh sáng điên cuồng hướng về phía Thác Sâm và Vương Lâm cuốn quanh. Tốc độ cuốn quanh cực kỳ nhanh trong nháy mắt như trên thân mình Thác Sâm và Vương Lâm có vô số những sợi tơ. Hai mắt Thác Sâm lóe tinh quang, lửa mặt lên trời gào một tiếng Tiếng gào thét của cổ thần ầm ầm như sấm ở bên trong thế giới Nguyệt Quang này điên cuồng truyền ra tạo thành một cơn chấn động, muốn phá tan thế giới này. Nhưng theo tiếng gào thét của hắn, Nguyệt Quang lại một lần nữa vặn vẹo, hình thành thêm nhiều sợi tơ, liên miên không giúp quấn quanh tới. Nguyệt thần sát, thí thần khô, thanh âm giả nua vang lên, trong nháy mắt toàn bộ những sợi tơ bên trong thế giới nguyệt sắc này đột nhiên bạo tăng hóa thành những sợi dây sắc bén bắt đầu quấn lấy những sợi dây này cực kỳ cứng lại dài vô cùng vô tận cho dù thắt xâm bóp sảy ruột như thế nào cứ sau khi tan vỡ lại biến ra nhiều hơn gọi ra trí bảo của nguyệt tộc vân thần diệt phiến. Thanh âm da nô kia lại vang lên trong khi Phong Ấn Vương Lâm cùng với Thác Sâm, nguyệt quang đột nhiên ngưng tụ, một cây quạt nguyệt sắc lớn trăm trưởng ầm ầm hiện ra. Ngay khi cây quạt này xuất hiện, lập tức phẩy một cái. Tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên, gió lúc ngợp trời đi đến bên trong gió lúc ầm chứa nguyệt sắc, lao thẳng đến Thác Sâm, Thác Sâm trong tiếng gầm nhẹ sơ tay phải lên phá vỡ những sợi dây kia hướng về phía cơn lốc đánh một quyền vương lâm giờ phút này cũng bị vô số những sợi dây nhỏ tràn ngập huyết kiếm bên ngoài thân thể hắn lóe ra hình thành một cơn lốc xoáy cắt đứt những sợi dây này nhưng những sợi dây này vô biên vô hạn hoàn toàn không cắt hết được giờ phút này vân thân diệt phiến phất lên gió lốc cũng hướng về phía hắn trong tiếng ầm ầm Vương Lâm như thể bị cuồng phong quét qua thân thể lập tức lui về phía sau Nhưng ngay khi lui về phía sau Nguyệt Quang vô tận từ bên trong cơ lốt lan ra Giống như một thanh kiếm sắc xuyên qua thân hắn Nếu là những thanh kiếm Nguyệt Quang bình thường Vương Lâm có thể không để ý tới Nhưng bên trong Nguyệt Quang này ấm chứa một khí tứ Giống như chiếc khai thiên phủ kia Đối với cổ thần có sức đả thương kinh người Nhìn thác sâm ở chỗ kia cũng giống như vậy, tiếng xiếp gào của hắn vang vọng, nắm tay chống lại cơn lốc trong tiếng nổ âm vang, hóa thành vô số thanh kiếm sắc lao tới, ngay khi xuyên thấu qua để lại trên thân thể hắn vô số vết máu tươi. Một lũ to gan, sám đả thương bổn thần các ngươi chết đi. Thác sâm đã phấn nộ đến cực điểm. Hắn giao chiến với Vương Lâm, nhưng vẫn còn nhìn nhận Vương Lâm là người của bổn tộc, nhưng đối với những người của Nguyệt tộc ở trước mắt, hắn cũng chỉ xem như những con kiến. Giờ phút này những con kiến lại dám cắn người, sao hắn không nổi điên cho được? Dưới lửa giận thác sâm như thể điên cuồng bên trong thế giới Nguyệt sắc này bắt đầu phá phách chỉ là thế giới nguyệt sắc này càng sụp đổ lại càng có nhiều sợi dây biến hóa ra trong nháy mắt cả trời đất cũng mơ hồ không rõ, toàn bộ đã bị những sợi dây tràn ngập. Trong 10 vạn người của nguyệt tộc ở bên ngoài pháp trận đã có hơn một vạn người phun máu tươi, thân thể không chịu nổi lực phản chấn của pháp trận lập tức tử vong. Nhưng ngay khi bọn họ tử vong ấm ký hình trang lưới liềm liền trên mi tâm bay xa im lên pháp trận Trong thời gian ngắn chỉ thấy bên trong pháp trận tràn ngập những sợi dây nguyệt sắc này Hồn phách của hơn một vạn người nguyệt tộc vừa mới tử vọng đột nhiên xuất hiện Lấy máu của tộc ta nuôi dưỡng thần linh Lấy hồn của tộc ta pháp vỡ thần linh Đại nguyệt diệt thần thuật Thanh âm giả nu kia điên cuồng truyền ra Hơn một vạn hồn phách lập tức gào thét, bắt đầu bành trương, hóa thành những đạo nguyệt quang, khiến cho bên trong thế giới nguyệt sắc kia, nguyệt quang đã đạt đỉnh điểm. Hơn một vạn đạo nguyệt quang này trong tiếng nổ ầm ầm có hơn phân nữa lao tới thác sâm, phần còn lại dành cho vương lâm, gọi ra chí bảo của nguyệt tộc, huyết nguyệt thú, huyết tý. Thanh âm xà nua lại vang lên. Lúc này, phong thần đại trận đột nhiên có mấy nghìn người của Nguyệt Tộc biến ảo ra, trong tay bọn họ đều nắm một con mãnh thú. Những con mãnh thú này đang không ngừng sải rùa cầm sống. Theo thanh âm xà nua phát ra, mấy nghìn tu sĩ Nguyệt Tộc này toàn bộ thần dữ tợn đánh ngắt những con mãnh thú đang cầm trong tay. Mấy nghìn con mánh thú bị đánh nát hóa thành một đám máu thịt vô tận ảo ảo rơi lên trên phong thần đại trận Nhưng ngay khi hạ xuống, liền bị đại trận hấp thụ. Mấy nghìn tu sĩ này chỉ là đợt thứ nhất Ở phía sau bọn họ, lại có thêm một đợt nữa biến ảo hiện ra đánh nát mánh thú Pháp trận cũng đã bị huyết quang tràn ngập Trong khi huyết quang này không ngừng ngưng tụ hai đạo ấm khí huyết sắc đột nhiên xuất hiện bên trong pháp trận, lao thẳng đến vương lâm và thác sâm, gọi ra chí bảo của nguyệt tộc cổ thần cửu cốt. bên trong tư không bên ngoài pháp trận, một lão già mặc áo đen biến ảo hiện ra, hắn rối song trưởng thân sắc lộ vẻ tham lam điên cuồng, lời nói vừa ra khỏi miệng. Lập tức ở phía trước lão gia này liền có một cái khe lớn xuất hiện từ bên trong bay ra 9 cái đầu lâu cổ thần khổng lồ. 9 cái đầu lâu này truyền ra khí tức cổ thần nồng đậm trên đó tràn ngập những ấm ý hình trăng lưới liềm còn bị nguyệt sắc bao phủ. Ngay sau khi xuất hiện, liền bay thẳng đến pháp trận, ngay khi tiến nhập vào, liền hóa thành gió lúc phóng thẳng về phía vương lâm và thác sâm. Gọi ra chí bảo của Nguyệt tộc, hội thần dịp. Lão già kia tóc bạc tung bay một cách vượt dị, ngay khi nói xong câu này liền cắn đầu lưới phun ra một ngụm máu tươi màu đen. Những tu sĩ Nguyệt tộc trên mấy trăm tu chân tinh ở bốn phía tạo thành pháp trận cũng đồng thời cắn đầu lưới đều phun ra một ngụm máu tươi mang theo một mùi hôi thối nồng đậm. Máu tươi này dường như có linh tính, cùng nhau ngưng tụ lại một chỗ, hóa thành một biển máu đen gịp hôi thối, giống như là cuốn cả trời đất, nhảy vào bên trong pháp trận. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyền 9, đỉnh Cao Vân Hải Chương 1314 Trận chiến đỉnh mệnh mở ngoặt tròn bốn đóng ngoặt tròn Bốn loại chí bảo thần thông này mỗi loại đều cực kỳ cường đại Là thứ pháp bảo mạnh do nguyệt tộc qua vô số ngàn năm vì bắt sống cổ thần mà chuẩn bị Phải biết rằng ngày nay hiểu rõ cổ thần tộc nhất ngoài cổ thần cổ ma cổ yêu ra thì chỉ còn nguyệt tộc Nhằm vào cổ thần, Nguyệt Tộc có thể nói là đã có vô số phương pháp. Tiếng gầm thét của thác sâm vang rội trong thế giới đầy Nguyệt Quang. Đối mặt với vô số mũi nhọn Nguyệt Quang, song trưởng hắn vung lên toàn thân mục phát ra một lực lượng khó có thể tưởng tượng. Dưới những tiếng động ầm ầm, thế là Nguyệt Quang tới gần đều toàn bộ sụt đổ. Cánh của huyết Nguyệt Quét ngang tới cũng bị quyền của thác sâm đánh nát. Nhưng huyết sực này lại tỏa ra vô số lông trực tiếp đâm lên thân thể thác sâm Cường đại hơn là 9 cái đầu lâu của cổ thần 9 cái đầu lâu này đều đã tử vong từ vô số năm trước chính thức là cổ thần Chúng xuất hiện như 9 vầng mặt trời phát ra lực trùng kích thẳng tới thác sâm Sắc mặt vương lâm cũng âm trầm Huyết kiếm gào thét bên ngoài thân thể, các loại thần thông không ngừng lói lên trong tay đối kháng với vô tận nguyệt nha. Nhất là đối với huyết sực hóa thành vô số lông chim kia, mang theo lực xuyên thấu mãnh liệt, xuyên qua thân thể hắn. Máu tươi tràn ngập thân thể vương lâm thậm chỉ còn không có chỗ nào không dính máu, giờ phút này đều bị huyết sực xuyên qua. Còn về đầu lâu của cổ thần thì lại không tới gần vương lâm mà lao thẳng về phía thác sâm. Chín cách đầu lâu gào thét trong nháy mắt khi tới gần thác sâm liền ầm ầm sụp đổ. Một luồng lực trùng kích không thể hình dung nổi trong nháy mắt tràn tới. Mạnh mẽ như thác sâm cũng phải phun ra một ngụm máu tươi thần sắc dữ tợn hơn. Lúc này đây, vì cổ thần... Nguyệt Tộc có thể nói đã dùng hết vốn liếng liều mạng trong vô số năm, lấy lực lượng toàn lực muốn bắt sống cổ thần. Chín cách đầu lâu cổ thần kia là bảo vật hộ tộc của Nguyệt Tộc. Bất cứ cách nào nổ tung cũng tương đương với một tu sĩ bước thứ ba tự bảo. Giờ phút này chín cách đồng loạn nổ tung quy lực vô cùng lớn. Nhưng nếu so sánh với chúng... Hội thần dịch cuối cùng tiến vào trận pháp lại còn chân quý hơn nhiều. Thần dịch này là một trong tám loại trong cơ thể nguyệt tộc sinh ra cũng không biết là trong vô số năm trước vì sao lại có được. Chỉ biết là thần dịch này từng thành công giết chết cổ thần. Trải qua vô số năm được nguyệt tộc nuôi dưỡng thần dịch này đã mạnh đến mức khiến người ta nghe phải sợ hãi. Giờ phút này thần dịch hóa thành một biển máu chảy vào quét ngang một cây liền cuốn lấy vương lâm và thác sâm hình thành một dòng xoáy màu máu khổng lồ. Vương lâm lập tức cảm thấy trong dòng xoáy cổ thần lực không ngờ lại không ngừng bị luyện hóa. Một cảm giác nguy hiểm cực độ lập tức truyền vào tâm thần hắn. Thần sắc thác sâm lại càng ngưng trọng hơn. Chỉ là thủ đoạn của nguyệt tộc cũng không phải chỉ có vậy. Bọn họ đã sớm chuẩn bị vô số năm, giờ phút này chỉ mới đưa ra một phần mà thôi. Thỉnh chí bảo của Nguyệt tộc mắt của cổ thần. Lão già nọ nhìn chầm chầm vào trận pháp, giờ phút này hét lớn. Lập tức trong tinh không liền có đôi mắt đỏ như máu đột nhiên xuất hiện. Ánh mắt từ hồ mang theo máu tanh, hướng về phía trận pháp nhìn chầm chầm vào thắt sâm và vương lâm thỉnh chí bảo của nguyệt tọt cử linh chung một cách chun cổ âm âm xuất hiện trên bầu trời từ đó truyền ra một tiếng chun ngân vang hóa thành một cơn sóng truyền thẳng vào trong trận pháp thỉnh chí bảo nguyệt tọt di thế để cử linh hai tay lão ra bắt quyết phát ra tiếng xiết ngập trời thất khiếu lại chảy máu mái tóc bạc trắng sườn xì nhúc nhích Bên ngoài cơ thể hắn chợt có một hư ảnh màu xanh biến ảo. Hư ảnh này không nhìn rõ hình dáng toàn thân thanh quang, nhưng lại khiến cho thắt sâm trong trận pháp đồng tử co rụt lại. Vương lâm trong nháy mắt khi nhìn thấy hư ảnh này tâm thành giật nảy lên. Hắn mơ hồ nhận ra hư ảnh đầy thanh quang này lại có khí tức sống hệt như đầu lâu của cổ thần trong vùng đất yêu linh. Mỗi một dạng pháp bảo đều chuyên môn nhằm vào cổ thần Nếu đổi lại là tu sĩ bước thứ ba thì có thể những pháp bảo này không thể hiện toàn bộ uy lực Nhưng đối với cổ thần, những pháp bảo này lại có thể phát huy tới mức tận cùng Thác sâm trong tiếng gào thét thân thế hướng ra ngoài lao mạnh Một lực trùng kích mạnh mẽ lập tức tỏa ra thôi đồng biển máu tràn ngập bốn phía Hắn nhìn về vương lâm Giờ phút này không chút do dự Tinh điểm thứ sáu trên mi tâm lóe sáng Lập tức lao tới bao phủ vương lâm Nuốt ngươi rồi đợi bổn thần dung hợp xong Sẽ phá tan phong ấn khiến cho nguyệt tộc này máu chảy thành sông Thác sâm ta có được truyền thừa ký ức của đồ ti Người nếu nuốt ta truyền thừa trong cơ thể ngươi sẽ hợp nhất Lập tức thức tỉnh đồ ti Ngươi chẳng lẽ không tin Thế thì cứ thử một lần xem Vương lâm cười lạnh nhưng lại không phản kháng Mà để tinh điểm thứ sáu kia lao tới Lạnh lùng nhìn chằm chằm thác sâm Những lời này liền uy hiếp thác sâm Hắn phát ra tiếng gào thét điên cuồng, ánh mắt lộ hồng quang Ngươi chỉ là muốn truyền thừa pháp tắc để sử dụng thần thông Mà khi bị phong ấm không thi triển được Việc này không cần phải nuốt ta mới được Thậm chí hai người chúng ta phối hợp thì đôi bên cùng có lợi Vương lâm ta không phải là đối thủ của ngươi Nhưng nếu đồ ti thức tỉnh thì ngươi hẳn phải chết Trước mặt đồ ti ngươi làm gì có tư cách trốn chạy chứ Giờ phút này biển máu ngập trời vần quanh Đôi mắt cổ thần nhìn chầm chầm xuống đàn ra một luồng khí tức kinh người Lại còn tiếng chun lớn ngân vang tạo thành đợt sóng đánh sâu vào Cuối cùng là diệt thế cẩu linh mang theo thanh quan lóe ra sông tới. Còn có vô tận nguyệt quang tràn ngập bốn phía. Ngươi và ta dù sao cũng đều là cổ thần, làm sao có thể để cho nô tộc này phong ấm nhục nhã chứ? Nếu ngươi tin ta, ta và ngươi trước tiên đối phó với nô tộc này, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thuyết phục. Vương Lâm cũng không thèm nhìn những pháp bảo tới gần Thác Sâm cuối cùng cũng không dám đánh cuộc. Hắn không thể xác định trong truyền thừa ký ức Vương Lâm đạt được có điều này hay không. Dù chỉ là một phần một vạn vạn thì hắn cũng không dám đánh cuộc. Một khi thua Đô Ti sống lại thì hắn không thể đối mặt với Đô Ti chắc chắn sẽ chết. Được, Thác Sâm cắn răng gầm lên. Hắn đang nghĩ rằng sau khi diệt xong nô tộc thì Vương Lâm căn bản không còn chỗ trốn. Đến lúc đó hắn bắt đối phương hiển nhiên có đủ thời gian chậm rãi nghiên cứu. Nếu lời hắn là thật thì Minh đơn giản bỏ qua việc trở thành cửu tinh cổ thần, phá tan truyền thừa ký ức của hắn, khiến cho Đồ Ti không bao giờ có thể thức tỉnh. Thấy Thác Sâm đã đồng ý, Vương Lâm lập tức bắt quyết Không chút do dự vung tay lên về phía trước trong miệng truyền ra tiếng nói của cổ thần Thiên địa sơ khai có một tộc cổ tộc chia làm ba cổ thần là một, nghi đạo mà đi Đánh một trận với thiên địa hiểu vũ trụ hồng hoang, hủy diệt thiên đạo, phá cả ăn khôn Cổ thần bát tinh thuật, thư Hai mắt vương lâm lộ ra ánh sáng kỳ dị sáu tinh điểm trên mi tâm của hắn điên cuồng xoay tròn cổ thần lực toàn thân điên cuồng dũng mãnh tiến vào hai tay trong phút chốc tất cả thân thông pháp bảo của nguyệt tộc tới sát người thì một ký hiệu không tròn vẹn lập tức hiện ra trước hai tay hắn ký hiệu này mặc dù không tròn vẹn nhưng lại tỏa ra khí tức kinh thiên động địa khiến tinh không sụp đổ khí tức này là thần thông có thể hủy diệt phá tan hết thảy Là lực lượng có thể đối đầu với thiên đạo Đây là tư, Là tư lực của cổ thần có thể hủy diệt thiên địa Thác sâm cổ thần lực Vương lâm gầm to Thác sâm cắn răng một cái Tay phải vung lên Sáu cổ thần tinh điểm xoay tròn Cổ thần lực còn nồng đầm hơn Vương lâm gấp mấy lần ào à Tôn ra điên cuồng nhảy vào trong ký hiệu không tròn vẹn nọ trong thời gian ngắn ký hiệu đó liền nhúc nhích từ không trọn vẹn trở thành trọn vẹn ký hiệu hoàn chỉnh này trong nháy mắt xuất hiện trong thiên địa đây là thần thông của bát tinh cổ thần là thần thông từ thái cổ đã qua vô số ngàn năm không xuất hiện lão già tóc bạc bên ngoài trận pháp sắc mặt đại biến ký hiệu nó ầm ầm tản ra ánh sáng chói mắt ánh sáng này dường như có hai màu đen trắng Lấy vương lâm và thác sâm làm trung tâm điên cuồng tràn ra bốn phía. Thần huyết liền bị cuốn đi, mắt của cổ thần ầm ầm nổ tung cơn sóng do chiếc chung lớn nhất thời tiêu tán. Thậm chí cả hư ảnh màu xanh kia cũng vì không thuần mà cố chống từ một lát liền tan thành mây khói. Những sợi nguyệt quang bốn phía ầm ầm đổ nát, hết thảy đều dưới ánh sáng này bị đẩy lùi lại phía sau. Phong thần đại trận tạo thành thế giới nguyệt quang cũng xuất hiện vô số khe nước vô hình chấn động kịch liệt Thỉnh đệ nhất bảo vật của nguyệt tộc cổ thần tàn cốt Thần sắc lão già rất thê lương điên cuồng giống lên những lời này Lập tức một cái khe thật lớn ầm ầm mở ra Một luồng uy áp không thể hình dung nổi từ trong đó tràn ra Một ngón tay lớn bằng nửa tu chân tinh từ trong khe chậm rãi hiện ra. Ngón tay không có huyết nhục, chỉ có khớp xương. Đây là một đốt ngón tay bị đứt. Diệt thần. Lão già tóc bạc sống lên kinh thiên. Cùng lúc đó, mười vạn tu sĩ nguyệt tộc bốn phía, mấy trăm tu sĩ phi đi pháp trận trên tu chân tinh toàn bộ đồng loạt giống to. Diệt thần. Diệt thần. Bọn họ vốn là người của nguyệt tộc, vô số năm trước phản lại cổ thần cũng từng diệt thần. Lúc này bọn họ lại muốn diệt thần tiêu diệt thần đã từng trợ giúp bọn họ vô số năm về trước. Mười vạn người đồng thời hét lớn tiếng hét này kinh thiên động địa, hóa thành một tiếng gầm chấn động cả tinh không. Đây là... đây là... Ngón tay cổ thần cửu tinh. Thần sắc thác sâm giờ phút này đại biến... Đoạn xương ngón tay không hoàn chỉnh kia hạ xuống trong nháy mắt. Đại trận phong thần bị ánh sáng của ký hiệu xuyên thấu ầm ầm sụp đổ. Trong nháy mắt ký hiệu và đốt xương đụng vào nhau. Tiếng nổ ầm ầm vang rồi khắp nơi. Thác sâm phun một ngụm máu tươi thân thể thoáng một cách đã bị ném ra xa. Toàn thân vương lâm truyền ra một loạt tiếng bang bang. Không ngờ đốt xương cốt vỡ vụn toàn bộ, cả người tràn ngập máu tươi bay về một hướng khác. Đoạn xương ngón tay kia chẳng hề tổn hao chút nào ầm một tiếng liền rơi xuống mặt đất. Trong một khắc bị bắn tung di, vương lâm không chút do dự, lại một lần nữa đi triển thôn linh phệ tuyệt thiên thân thể tỏa ra hắc vụ theo lực đánh sau vào lao thẳng tới đám người tạo thành trận pháp. Sương mù màu đen lan tới đâu liền có từng trận tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên Vương lâm điên cuồng triển khai hấp thu Những nơi hắn đi qua Người nguyệt tộc toàn thân héo sủ thành những thi hài đùng đùng tan nát Ở nơi xa hơn Tiếng gầm thét của thác sâm truyền tới cũng đang triển khai phản kích Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Quyền 9 Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1315 Trận chiến Đỉnh Mệnh mở ngoạn tròn năm đóng ngoạn tròn Ra khỏi trận pháp Vương Lâm biết thác sâm tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình Giờ phút này dù là hắn đã trọng thương nhưng vẫn cắn răng triển khai tắn nuốt điên cuồng Người của Nguyệt tộc cũng không phải đều là cường giả Trong 10 vạn tộc nhân của Nguyệt tộc này đại bộ phận đều không chịu nổi một kích của hắn Vương lâm gào thét một đường thôn phệ vô số thương thế trong cơ thể khôi phục với tốc độ kinh người Xương cốt đá vỡ vụn nhanh chóng dung hợp lại, vết thương lại khỏi càng nhanh hơn Cả tinh vực của Nguyệt tộc trở thành một khu đại loạn Lão giả ngồi khoanh chân trên tinh cầu duy trì trận pháp trong nháy mắt khi trận pháp sụp đổ liền phun máu tươi Nhưng giờ phút này đám người duy trì trận pháp đều phải xúc lại tinh thần Một bộ phận lao tới sương mù màu đen do vương lâm hóa thành Một bộ phận dưới sự thống lĩnh của lão giả nhằm về hướng thác sâm Lão giả tóc bạc kia gầm nhẹ tay phải vung lên, thân thể liền ầm ầm bành chứng, ấm khí chăng khuyết trên mi tâm xoay tròn, thân thể chợt hóa thành lớn cỡ trăm trượng, cơ hồ tương xứng với cổ thần. Nguyệt tộc của bọn họ trong vô số năm nghiên cứu, muốn tự thân trở thành cổ thần mà sáng tạo ra thần thông, không ngừng hấp thu cổ thần lực, khiến cho thân thể ở một mức độ nào đó có thể mô phỏng cổ thần. Hóa thành trăm trưởng cũng không phải chỉ có mình hắn mà có 9 người. 9 người này sau khi mô phỏng cổ thần liền có một lực lượng cực kỳ cường hãn ầm ầm tấn công thác sâm. Chỉ là bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của thác sâm. Dưới tiếng gầm thét của thác sâm, đám người này ầm ầm lui về phía sau lão giả nhằm vào vương lâm ngay trong nháy mắt khi lại cần hắn thân thể vương lâm liền dung nhập thiên địa lập tức tiêu tán sau khi xuất hiện đã ở phương hướng khác điên cuồng thôn phệ tiếng kêu thảm thiết thay lương tràn ngập sọc đường đi của hắn chỉ trong chốc lát đã có hơn ba vạn người bị vương lâm thôn phệ thương thế toàn thân hắn đã khôi phục được phân nửa không đợi tới khi lão giả nguyệt tộc tới Hắn đã lao đi Thác sâm bên kia cũng gầm nhẹ Phá cho ta ầm một tiếng Một lão giả mô phòng cổ thần dưới một quyền của thác sâm Thân thể bổ tung Chỉ là thân thể còn chưa tiêu tán Thì xương mù màu đen đã tràn ngập tới Điên cổ quét qua Vương lâm sớm đã chú ý tới nơi này Trực tiếp cuốn lấy lão giả trong nháy mắt Trước khi hắn chết đã thôn phệ Cả nguyệt tộc hoàn toàn rối loạn tộc nhân đều tản ra, nhanh chóng lui lại phía sau. Trên mặt đám người này lộ vẻ kinh hoàng. Rất nhiều người trong bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn thấy cổ thần còn sống, cũng là lần đầu tiên thấy sự cường đại của cổ thần. Vương Lâm và Thác Sâm phối hợp thế này cũng là lần đầu tiên nhưng lại cực kỳ ăn ý. Tuy vậy thời gian này vô cùng ngắn ngủi. Đôi mắt thác sâm lúc này lói lên hàn quang, sau khi đánh tan lão giả kia lình sơ tay phải lên trộp thẳng tới vương lâm. Mà kệ lời ngươi nói là thật hay giả, hôm nay ngươi không trốn thoát đâu. Vương lâm sớm đã đề phòng thác sâm, giờ phút này khi thấy tay hắn trộp tới, khóe miệng nở một nụ cười lạnh. Thân thể hắn nhanh chóng lui lại phía sau, hai tay bắt quyết trên mặt nổi gân xanh. Huyết mạch bành trướng, hướng về phía thác sâm gầm nhẹ. Thuật của cổ thần, dòng chảy tinh thần. Vừa nói, hai tay vương lâm trợt điểm vào mi tâm. ầm một tiếng, sáu tinh điểm xoay tròn từ mi tâm bay ra hình thành một dòng chảy khống lồ. Cảnh tượng này không ngờ lại cũng vinh người như khi thác sâm dùng tinh điểm cắn nuốt. Đây là thần thông của cổ thần. Vốn Vương Lâm không có khả năng sử dụng, hắn không có cổ thần lực cường đại như vậy, nhưng hết thảy đều nằm trong kế hoạch của hắn. Lúc trước ở trong Đại Trận Phong Thần, khi hắn thi triển cổ thần hư thuật đã dung hợp cổ thần lực minh mông của Thác Sâm, nhưng pháp thuật là do Vương Lâm triển khai. Hắn trong nháy mắt khi tàn cốt của cổ thần đánh tới liền lập tức hút đi một nửa cổ thần lực trong ký hiệu giữ lại trong cơ thể. Ngoài việc hắn muốn cho thác sâm bị thương dưới tàn cốt của cổ thần còn là muốn thi ra cổ thần thuật vào lúc này. Giờ phút này dòng chảy tinh thần xuất hiện cổ thần lực cường hãng tràn ngập khắp nơi bao gồm cả cổ thần lực bản thân vương lâm dung nhập vào trong thần thông này. Một quyền của Thác Sâm ngay lập tức đánh vào dòng chảy tinh thần này, phát ra tiếng ầm ầm vang động. Vương Lâm phun một ngụm máu tươi, thân thể lùi nhanh lại phía sau, tay phải sơ huyết kiếm, hung hãn chém mạnh về phía trước. Thác Sâm cũng không chịu nổi. Hắn liên tiếp bị thương hai ba lần, lại càng không ngờ được là Vương Lâm có thể triển khai thần thông của cổ thần. Trong dòng chảy tinh thần nọ có vô tận lực hút. Không ngờ trong nháy mắt khi nắm tay hắn đụng tới lại có một bộ phận cổ thần lực điên cuồng bị hút đi, hóa thành công kích của đối phương, và chạm với nắm tay hắn. Tay phải hắn chấn động tới tê dại, bị sừng lại trong chốc lát. Chính trong khoảnh khắc này thì huyết kiếm của vương lâm chém tới, rơi vào cánh tay hắn. Xoẹt một tiếng, ngón trỏ của hắn liền bị chặt đứt, máu tươi phun ra. Đây chính là tổn thất lớn nhất của thác sâm từ khi hai người giao cơ, hơ, y, sơ, quy, quy, e, nơ tới nay. Tay đứt ruột xót. Trong mắt thác sâm tỏa ra sát khí ngập trời. Hắn lúc này thậm chí không muốn thôn phệ mà chỉ muốn giết, giết, giết, giết chết đồng tộc trước mặt này của hắn nhưng ngay lúc Vương Lâm đang chuẩn bị đánh một trận theo số phận thì lão giả của nguyệt tộc bị Thác Sâm đánh trọng thương lập tức lui lại phía sau. Thân phận cao nhất trong bọn họ là lão giả tóc bạc. Lúc này thần sắc hắn giữ tợn, khóe miệng mang theo máu tươi, nhìn chằm chằm vào Thác Sâm. Hắn hiển nhiên nhìn ra Thác Sâm và Vương Lâm là địch. Một khi hai cổ thần này quyết thắng bại xong thì nguyệt tộc bọn họ hắn là phải chết. Giờ phút này hắn không ngại đi trợ giúp vương lâm. Đây cũng chính là cơ hội của nguyệt tộc bọn họ. Chư vị đồng tộc, mau phá tan nguyệt linh, vì nguyệt tộc chúng ta hiến tế. Hắn vội vã nói thần sắc mọi người đều lộ vẻ bi ai nhưng không chút do sự, dứt khoát điểm vào mi tâm. Ấm ký hình trăng rằm từ trong mi tâm bay ra đồng loạt xung nhập vào trong cơ thể lão giả tóc bạc, Toàn thân lão liền bành trướng, hai tay hướng về phía dưới hung hăng điểm một cái, miệng khàn khàn hét lớn Lại xin thỉnh chí bảo của nguyệt tộc cổ thần tàn cốt Ngay khi lời nói này vừa vang lên trong nháy mắt toàn thân hắn phát ra nguyệt quang ngập trời Chỉ cốt cổ thần đang đâm trên mặt đất ầm ầm chấn động, ngay lập tức bay lên tập trung vào thác sâm điểm một cái Tàn cốt của cổ thần này với tốc độ cực nhanh lao tới Thác sâm bốn bề thọ địch, một người chiến một đám người Giờ phút này do ngón tay bị vương lâm chém đứt trong cơn giận dữ thác sâm ngửa mặt lên trời gầm thét điên cuồng Không ngờ vung hai tay bắt lấy tàn chỉ của cổ thần kia Toàn thân hắn nổi gân xanh, không chịu nổi lực lượng mạnh mẽ của đốt xương ngón tay này ầm ầm lui lại phía sau, vừa giết gào, tinh điểm trên mi tâm liền cấp tốc xoay tròn. Nhất là trong một viên mi tâm có phong ấn tu sĩ bước thứ ba trong nháy mắt này bị thác sâm không chút do dự bùng nổ, hóa thành một lực lượng kinh khủng trực tiếp tràn khắp toàn thân thác sâm. Xu thế lui lại phía sau của hắn chậm lại gầm lên sáu tinh điểm xoay tròn hóa thành một dòng xoáy khổng lồ. đây không phải là xương của cổ thần cửu tinh mà là chỉ là rất gần với cửu tinh thôi. nuốt cho ta. hắn không ngờ lại muốn thôn phệ tàn cốt của cổ thần cửu tinh này, giống như là tu sĩ bước thứ ba hút vào tinh điểm. mà giờ phút này. Sáu kinh điểm của hắn ngoại trừ nữ tu bước thứ ba ở thái cổ tinh thần hắn mới thôn phệ thì cũng chẳng còn người nào nữa. Cảnh tượng này cho dù là vương lâm cũng bị rung động sâu sắc, không thể không sợ hãi sự điên cuồng của Thác Sâm. Hắn đã gặp qua nhiều kẻ điên cuồng nhưng chưa từng thấy người điên cuồng như Thác Sâm. Khí tức trong tàn cốt của cổ thần như ngựa hoang căn bản không thể bị hấp thu, mặc dù đều là cổ thần nhưng dưới khí tức này cũng chẳng khác gì một con kiến hôi. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, lộ ra ánh sáng kỳ dị. Hắn có thể hấp thu thì mình cũng có thể. Vương Lâm cắn răng một cái, không muốn bỏ qua cơ hội này. Lúc này đốt xương ngón tay này đang bị thác sâm thôn phệ chính là một cơ hội ngàn năm Tính cách vương lâm quyết đoán một khi đã quyết định là không do dự chút nào Hắn không lùi lại mà lao tới, hóa thành một đạo cầu vồng trong nháy mắt tới gần tay phải sơ huyết kiếm lên hung hăng chém một nhát vào đốt xương ngón tay khổng lồ của cổ thần kia âm một tiếng, đốt xương chấn động mãnh liệt, không ngờ dưới huyết kiếm lại nứt ra một đường, cùng với lực hút điên cuồng của thác sâm liền từ từ phân làm hai. Sự sắc bén của huyết kiếm này khiến người ta nghe thấy mà sợ hãi. Đốt xương ầm ầm đứt ra. Trong nháy mắt khi nó đứt ra, từ trong đó bộc phát một lực xung kích cường đại. Lực lượng này quét ngang bốn phía Trong đó tuyệt đại bộ phận là nhầm vào thác sâm Thác sâm kêu một tiếng bi thảm Bị lực lượng đó sáng vào người Phun một ngụm lớn máu tươi Thân thể vội vàng lui lại phía sau Đảo mắt một cái đá bắn tung ra rất xa Một nửa đốt xương kia dưới lực trùng kích liền dung nhập vào trong dòng xoáy của thác sâm Tiến vào trong một tinh điểm Chỉ là giờ phút này thác sâm bị thương quá nặng Máu tươi không ngừng phun ra Nhưng hắn vẫn không từ bỏ việc truy đuổi vương lâm Đang muốn cố gắng ngăn cản xu thế Lui lại phía sau của mình thì lập tức nữ tu bước thứ ba Ở thái cổ tinh thần trong mi tâm hắn đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt Cả người thác sâm ngẩn ra trong nháy mắt đại biến Không ngờ bỏ qua vương lâm Hóa thành một đảo cầu rồng phun máu Vội vàng bỏ chạy Lực lượng trùng kích của đốt ngón tay kia quét ngang Lão giả nguyệt tộc kia dưới lực lượng này toàn thân phát ra tiếng bang bang trực tiếp Phun máu tươi thân thể ầm ầm sụp đổ Nguyên thần suy yếu hướng về phía xa xa bỏ chạy lấy mạng Người nguyệt tộc bốn phía chưa kịp tản ra dưới lực lượng này cũng như bị một bàn tay khổng lồ đập xuống Máu bắn tung tói tử vong vô số Mà vương lâm cũng phun máu tươi Khoảng cách của hắn tới lực lượng này quá gần Dù là lực lượng này hầu hết sồn vào thác sân nhưng cũng không ít rơi trên người Vương Lâm Với thân thể của hắn căn bản không thể thừa nhận lực lượng này Nhưng trong nháy mắt khi lực trùng kích này đánh tới Vương Lâm gầm nhẹ trong cơ thể điên cuồng bộc phát một ngọn lửa màu lam Lại có cả một luồng lôi đình có nhân quả tuần hoàn Sinh tử luân phiên, chân giả khó lường. Năm đạo bổn nguyên đồng thời xuất hiện, hóa thành một dòng xoáy trước người hắn, ầm ầm đối kháng với lực lượng trùng kích kia. Cũng trong nháy mắt này, hai mắt Vương Lâm lóe hồng quang. Cực cảnh lao ra, nhưng tiếng bùng bùng không ngừng vang lên. Thân thể vương lâm vội vàng lùi lại phía sau, mang theo đốt xương bằng nửa tu ân tinh kia lùi lại, dung nhập thiên địa, dùng súc địa thành thốn rời đi. Nhưng trong tích tắc khi hắn rời đi, dù đôi mắt đã tràn ngập tơ máu, lộ ve uể quải nhưng hàn quang vẫn lói lên, tâm thần vừa động, ngoài thân thể hắn liền có một cây roi biển ảo ra. Tôn cực tiên! soi này vừa xuất hiện liền hóa thành dài vô hạn ầm ầm cuốn lấy nguyên thần đắc suy yếu đang bỏ chạy của lão giả tóc bạc hung hăng giật một cái cùng với vương lâm thiên theo đốt xương khổng lồ biến mất khỏi tinh vực của nguyệt tộc thu hoạch lớn rời đi tiên nhị tác giả nhĩ căn thực hiện huyết công tử chuyện được chia sẻ tại website Ô đi chuyện chấm o sờ quyền 9, đỉnh cao vân hải, chương 1316, đưa nàng cho ta. Trên người thác sâm đã phát sinh gì biến gì khiến cho hắn bỏ qua việc đuổi giết mình, vội vàng bỏ chạy. Điểm này vương lâm đoán không ra. Trong trí nhớ của hắn, hình ảnh cuối cùng là trong tinh điểm ở mi tâm thác sâm tỏa ra ánh sáng chói mắt. Thái cổ tinh thần trong khu vực tinh không ánh sáng như ngọc, một mảnh sóng gần linh trầm rãi nhộn nhạo, dường như là xung động trong lòng tình nhân, dần dần ngày càng xa. Trong trung tâm của xung động này, vương lâm lào đảo đi ra. Sắc mặt hắn tái nhợt trong nháy mắt khi xuất hiện liền lập tức giơ tay phải chụp vào tư không một cái. The chữ vật xuất hiện trước người hắn. Thân thể mềm mại... Hai mắt nhắm nghiền của Lý Thiến Mai được hắn ôm vào trong lòng. Thần sắc Lý Thiến Mai càng thêm suy sụt, sắp sửa héo rũ đi. Từ lúc thác sâm đuổi giết tới giờ, vương lâm sợ làm Lý Thiến Mai tổn thương nên đã phân ra một cấu nguyên lực vờn quanh, đưa nàng vào trong thê chư vật. Nguyên lực này hóa thành thần thông tuế nguyệt, không ngừng duy trì liên tục. Khiến Lý Thiến Mai trong lúc Vương Lâm đánh một trận với thác sâm vẫn chưa bị ha tổn Chỉ là dù sao ở trong khe chứ vật vẫn không thể bằng ở bên người Vương Lâm Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, sinh cơ của Lý Thiến Mai đã tiêu tán đi rất nhiều Nhìn vẻ mặt tiều tụy của Lý Thiến Mai trong lòng Vương Lâm nổi lên sự đau đớn và thương cảm Giống như năm đó hắn đã đáp ứng Lý Mộ Uyển. Dù là trời khiến nàng chết thì hắn cũng sẽ cướp nàng lại Hắn đã hứa hẹn với Lý Thiến Mai Dù phải trả mọi giá cũng khiến nàng không tư tán trong thiên địa Đây là lời hứa của hắn, một lời hứa của nam nhân Tay phải nhẹ nhàng vuốt quanh thân thể Lý Thiến Mai Vương Lâm không để ý tới thương thí Liên tục suy trì vận chuyển nguyên lực Hóa thành thần thông tối nguyệt tràn ngập toàn thân Lý Thiến Mai Làm tâm thần và sinh cơ của nàng thoải mái Tinh không rất yên tĩnh, không có chút tiếng động Cả thiên địa trong giờ khắc này cũng yên lặng tối sầm lại Chỉ còn một nam một nữ này ở trong tinh không yên tĩnh đang lặng lẽ bay về phía trước Nửa đốt xương ngón tay của cổ thần đã được vương lâm đưa vào trong khe chứ vật Hắn không sành để nghiên cứu chi tiết Cho dù là lão giả tóc bạc đang bị tôn cực tiên chói chặt cũng bị Vương Lâm lấy ôn cực tiên hóa thành phong ấm, phong bế toàn thân lão giả thu vào trong không gian chứ vật. Trong tinh không yên tĩnh này, hiện tại Vương Lâm không muốn để chuyện gì quấy rầy mình. Hắn chỉ muốn yên lặng mà cùng Lý Thiến Mai đi tới chỗ Lam Mộng đạo Tôn, hay nói là nơi mà Lý Thiến Mai có cơ hội sống sót. Đợi tới khi ta ra đi. Ta muốn chàng tiến ta." Tiếng nói của Lý Thiến Mai mười năm trước nhẹ nhàng vang lên bên tai Vương Lâm. Hôm nay Vương Lâm chính là đang thực hiện lời hứa đó, tiến Lý Thiến Mai đi. Tinh không tuyệt đẹp không có những tinh vân tỏa sáng như ngọc, lại càng không có thiên thạch bay qua. Sự yên tĩnh này đã đến cực hạn. Trong sự an tĩnh này có thể khiến cho con người cảm thấy vô cùng tịch mịch và cô độc. Khiến cho người ta cảm thấy như trong thiên địa này chỉ có một mình mình lạnh lẽo. Ôm Lý Thiến Mai, hai mắt vương lâm lộ ra ánh sáng nhô hòa, hướng về phía trước, hướng về vị trí lam ti tộc của lam mộng đạo tôn trong trí nhớ hắn bay càng lúc càng nhanh. Ánh sáng của các tinh tú chiếu lên người hắn và nàng, dường như yên lặng làm bạn với hai người, đưa hai người đi qua hành trình cuối cùng. Lý Thiến Mai càng ngày càng suy yếu Tuế Nguyệt Thần Thông Vương Lâm truyền vào người nàng cũng không khỏi càng ngày càng nhiều Hai người không ngừng bay đi trong tinh không Dưới xúc địa thành thốn dung nhập trong thiên địa chậm rãi kéo gần khoảng cách Lam Ti Tinh vượt ở nơi tương đối hẻo lánh trong tinh hải mờ mịt Vương Lâm yên lặng bước đi Lam ti tộc là một trong những tộc lạc hiếm thấy ở Thái cổ, tinh thần không ham chém giết, sống như tên gọi. Người của tộc này tóc đều màu lam, màu lam buồn bã như tràn ngập trong chỗ sâu nhất ở linh hồn mỗi người của Lam ti tộc. Đối với pháp thuật thần thông, đối với tu đạo, người của tộc Lam ti dường như không có tiên phú cao. Từ cổ chí kim, đại thần thông tu sĩ xuất hiện không nhiều trừ Lam Mộng Đạo Tôn nổi danh thái cổ tinh thần gia. Trước khi Lam Mộng Đạo Tôn chưa nổi danh thái cổ tinh thần, Lam Ti tộc chỉ là một tộc lạc nhỏ bé, tộc nhân trong tộc dù thiên phú tu đạo không cao nhưng đối với nhạc, luyện đan, đối với luyện khí lại có nghiên cứu sâu đậm. Nhất là đối với nhạc khúc, dường như đã đạt tới đỉnh điểm. Mỗi một tộc nhân của Lam Ti tộc đều là một đại sư trên phương diện âm nhạc Đồng thời tộc Lam Ti cũng là một tộc lạc xinh đẹp Người trong tộc này nam nữ đều có tướng mạo cực kỳ ưu tú Cũng bởi vì những chuyện này mà sau khi tộc Lam Ti phát triển vô số năm liền dần dần trở thành sủng cơ và luyến đồng mở ngoạ tròn lơ đóng ngoạ tròn của một số đại tộc Mở ngoạ tròn một đóng ngoạ tròn Nam nữ nuôi để phục vụ cho nhu cầu mua vui và nhục dục. Đối với Lam Ti Tộc mà nói, đó là một nỗi đau sâu sắc Một sự tổn thương, giống như màu mái tóc họ Khiến cho loại bi thương này tràn ngập trong lòng thật lâu không tiêu tan Khiến cho nữ tử Lam Ti Tộc đều có một vẻ xinh đẹp khác thường Cũng khiến cho nam tử Lam Ti Tộc như vậy Nhạc khúc của bọn họ cũng không còn vui sướng nữa mà tràn ngập bi ai, nương theo âm nhạc trở thành tộc phụ thuộc vào đại tộc khác trong thái cổ tinh thần. Bọn họ không có tự do. Mỗi một tộc nhân của Lam Ti tộc sau khi trưởng thành đều bị mang đi, sinh tử không do mình quyết định. Thậm chí sau khi rời đi cuộc đời này không còn có cơ hội trở về nữa. Hết thảy mọi chuyện cho tới khi Lam Mộng Đạo Tôn quật khởi liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lam Mộng Đạo Tôn chính là người có thiên tư đệ nhất trong Lam Phi tộc trong vô số năm qua. Truyền thuyết có liên quan tới hắn không ngừng truyền khắp thái cổ tinh thần. Trong thái cổ tinh thần, nhắc tới Lam Mộng Đạo Tôn thường thường người thứ nhất nghĩ tới cũng không phải là sự cường đại của hắn, mà là sự si tình của hắn. Lam Mộng Đạo Tôn chỉ yêu một nữ tử. Đó là vết thương trong lòng hắn, là nỗi đau trong lòng hắn, làm bạn với hắn trong những năm tháng đằng đẵng. Nghe đồn là cũng chính bởi vì tình cảm mà Lam Mộng Đạo Tôn mới có thể đạt tới bước này trở thành một trong ngũ tôn của Thái Cổ Tinh Thần. Cho dù là trưởng tôn đối với hắn cũng có chút kiêng nghị. Lam Ti tộc cũng bởi vì Lam Mộng Đạo Tôn mới trở thành một trong các đại tộc của thái cổ tinh thần, chiếm cứ một phiến tinh vực. Chỉ là bản tính Lam Ti tộc cũng không bởi vậy mà thay đổi. Bọn họ vẫn yên tĩnh ở trong một tinh vực khổng lồ, bi ai trong nhạc khúc cũng dần dần tiêu tán thay thế bằng sự vui sướng. Bọn họ vui sướng từ khi có Lam Mộng Đạo Tôn thủ hộ. Đối với Lam Ti tộc. Lam Mộng Đạo Tôn đã trở thành thần linh được cả Lam Ti Tộc kính ngưỡng. Lam Sơn mà hắn cư ngụ cũng trở thành thánh địa của Lam Ti Tộc. Chỉ là so với sự vui sướng của Lam Ti Tộc, thì nỗi bi ai trong khúc nhạc từ Lam Sơn vọng xuống vẫn nhẹ nhàng, vĩnh viễn không tan. Trong ký ức của Lam Mộng Đạo Tôn, cảm giác lưu thương đã trở thành vĩnh hằng giờ phút này trên Lam Sơn ở trong một gian nhà tầm thường trong gió núi một nam tử trung niên mặc áo lam nhìn cổ cầm trước người một lúc lâu sau mới dần dần ngẩng đầu lên vẻ mặt hắn có thể khiến cho tất cả nam tử trong thiên hạ thất sắc dù là nữ tử đứng trước mặt hắn cũng phải ảm đạm vẻ đẹp của hắn tựa hồ không nên xuất hiện trong thiên địa. Chỉ là vẻ quể quải trên khuôn mặt và đôi mắt lộ ra nét nhớ nhung khiến cho cả người hắn tràn ngập một luồng khí tức buồn, hơi lộ vẻ già nua. Mái tóc màu lam của hắn đã có vài sợi tóc bạc, tựa hồ nói rằng vô số năm qua cuộc sống của hắn không vui vẻ. Đôi mắt nam tử trung niên lộ vẻ bi ai yên lặng cúi đầu nhìn cổ cầm trước mặt, hai tay trầm rãi vuốt nhẹ. Cửa phòng một lúc lâu sau yên lặng mở ra Một nữ tử xuất hiện đi tới Vẻ ngoài nữ tử này rất đẹp Mặc quần áo màu hồng nhạt Nàng nhẹ nhàng tới gần Chàng Vẫn không quên được nàng sao Nữ tử này yên lặng hồi lâu Nhẹ giọng nói Nam tử trung niên kia không nói gì Cũng không ngầm đầu Chỉ vuốt ve tổ cầm Vẻ nhớ nhung trong mắt lại càng đậm đã bao lâu rồi nàng đã chết rồi chàng chàng cần gì phải như thế nữ tử cắn môi dưới phức tạp nhìn nam tử nàng không chết nam tử trung niên ngẩng đầu ánh mắt như điện nhìn nữ tử này nhưng hiện tại nàng cũng chẳng khác gì đã chết nàng đã chết rồi nữ tử này giật mình nhìn nam tử thần sắc lộ vẻ đau khổ nam tử trung niên trầm mặc hồi lâu đứng dậy bình tĩnh mở miệng nói tỷ tỷ của muội chưa chết nàng không chết đôi mắt nữ tử như có nước mắt trào ra nam tử trung niên than nhẹ đẩy cửa phòng đi ra ngoài nhìn về phía mặt trời đang dần dần hạ xuống phía chân trời xa xa hắn bước về phía trước nửa bước cả người tỏa ra ánh sáng màu lam nhu hòa biến mất trong thiên địa Tinh vực của Lam Ti Tộc cực kỳ rộng lớn Giờ phút này ở bên bờ của tinh vực đang có một nữ tử mặt bạch y thần sắc bình tĩnh bước từng bước tới Cả đoạn đường nàng theo vương lâm tới nơi này Đang định đi vào trong tinh vực của Lam Ti Tộc thân thể bạch y nữ tử xứng lại Dừng bước bình thản nhìn về phía trước Trong tinh không trước người nàng đột nhiên có ánh sáng màu lam lói lên Nam tử trung niên vừa biến mất trên lam sơn kia từ trong vần sáng đi ra Biến Ánh mắt nam tử trung niên lạnh như băng chỉ nói một chữ Bạch yên nữ tử trầm mặc thần sắc như thường Vẫn không vì một chữ này mà có chút biến hóa Hắn đã bị lựa chọn rồi Ngươi không bảo vệ được hắn đâu Hồi lâu bạch yên nữ tử này nhẹ nhàng mở miệng Biến sát khí trong mắt nam tử trung niên chợt lói lên tiếng nói bình tĩnh nhưng lại có một luồng khí tức không cách nào hình dung nổi ầm ầm truyền ra lao thẳng tới bạch yêm nữ tử trong phút chốc cả tinh không tối sầm lại một cổ ý cảnh tuyệt sát tràn ngập không gian đồng tử trong mắt bạch yêm nữ tử co rụt lại tay phải giơ lên vỗ về phía trước thân thể nhẹ nhàng lui lại phía sau hắn sẽ phải đi ra Tiếng nói của nữ tử này vẫn bình thản như trước, dần dần lùi càng xa tiêu an trong thiên địa. Không biết đã Na-si bao nhiêu lần trong tinh không, một ngày Vương Lâm mang theo Lý Thiến Mai đi tới Lam Ti Tột xinh đẹp, đi tới chỗ của Lam Mộng Đảo Tôn, đi tới nhà của Lý Thiến Mai. Trong tinh không mờ mịt, phía trước Vương Lâm dần dần có ánh sáng như ngọc tỏa ra. Tinh vực của Lam Ti Tột cực kỳ xinh đẹp. Tựa như mỗi một khối tu chân tinh đều tỏa ra màu lam, ánh sáng giống nhau, nhu hóa lan ra rất xa. Thiến Mai, chúng ta tới rồi. Vương Lâm cuối đầu nhìn Lý Thiến Mai đang nhắm mắt như ngủ say trong lòng, nhẹ giọng nói. Đúng lúc này trong tinh vực của Lam Ti tộc đột nhiên tràn ra ánh sáng màu lam vô tận. Dưới ánh sáng bao phủ, một tiếng nói trầm thấp vang vọng. Tiên nhị Tác giả, Nhĩ Căn, Thực hiện, Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org, huyện chín, Đỉnh Cao Vân Hải, chương 1317, nối lại, trong ánh sáng màu lam, một nam tử trung niên đi tới. Ánh mắt hắn cũng không nhìn vương lâm một cái, chỉ nhìn Lý Thiến Mai đang được hắn ôm trong lòng, vẻ mặt lộ ra tình thân và sự đau đớn. Trong nháy mắt khi âm thanh xuất hiện, tâm thần vương lâm chấn động, ngẩng phát đầu, liếc mắt một cây liền thấy nam tử trung niên mặc áo lam kia. Ngay trong nháy mắt khi nhìn thấy nam tử này trong đầu vương lâm liền âm vang. Hình dáng nam tử này không ngờ lại cực kỳ giống Lý Thiến Mai Hai người chỉ nhìn là biết là người trí thân Lam mộng đảo tôn Vương lâm nhìn nam tử trung niên nọ Hắn cũng nhận ra tiếng nói của đối phương Tiếng nói đó năm xưa trong thất thải giới là tai ương tổ cùng của hắn Hắn vĩnh viễn sẽ không quên Chuyện thế gian này thật sự khó lường Người nào có thể ngờ rằng, hơn 10 năm trước, trong thất thải giới, hai người dám tiếc đánh một trận, vậy mà ngắn ngủi 10 năm sau tại thái cổ tinh thần, họ lại chính thức gặp mặt nhau. Nam tử trung niên nhìn Lý Thiến Mai, vẻ đau lòng trong mắt càng đậm, tay áo tung lên liền có một cỗ gió lốc ầm ầm lao ra thẳng tới vương lâm tốc độ cực nhanh, ngay lập tức đã tới gần ầm ầm nổ ra. Một cỗ lực lượng cực mạnh tràn ngập trực tiếp cuốn lấy Lý Thiến Mai đang được vương lâm ôm trong lòng, nhô hóa bay về phía nam tử trung niên. Nam tử này ôm Lý Thiến Mai, vẻ đau lòng trong mắt còn lộ ra sự yêu thương. Hắn xoay người, ôm Lý Thiến Mai hướng về phía xa xa cất bước. Ánh sáng màu lam rực trời lại ngưng tụ cùng với thân ảnh của hắn biến mất trong không không từ đầu trí cuối không liếc vương lâm một cái. Vương lâm bị gió lốc đánh sâu vào, lui lại mấy bước mới ngừng nổi phức tạp nhìn về phía lam mộng đạo tôn biến mất trở nên trầm mặc. Hắn cơ hồ có thể chắc chắn là lam mộng đạo tôn và lý thiến mai tất nhiên là có thân tình. Lam Mộng Đạo Tôn mang Lý Thiến Mai đi hiển nhiên có phương pháp khiến nàng thức tỉnh. Theo ý định của hắn trước đây, đến lúc này hắn đúng ra phải rời đi, rời khỏi Lâm Ti tộc, rời khỏi tinh vực này. Chỉ là sau khi Vương Lâm trầm mặc lại không có lựa chọn lập tức rời đi. Hắn muốn xác nhận một chút xem Lý Thiến Mai có thể thực sự tỉnh lại hay không. Trong trầm mặc, thân thể Vương Lâm nhoáng một cái về phía trước. Hóa thành một đạo cầu đồng lao tới, dần dần xâm nhập vào trong tu chân tinh của Lam Ti Tột, không cần tản ra thần thức, hắn có thể thấy rõ ràng trong tinh hải vô tận trên một tu chân tinh tỏa ra ánh sáng màu Lam. Nơi đó chính là chỗ của Lam mộng đạo Tôn. Trên tu chân tinh này có ánh sáng màu Lam tràn ngập, ngay cả trong tu chân tinh cũng là cả một mảnh màu Lam, dường như là hải dương tràn ngập vậy. Thân ảnh Vương Lâm Na Di tới đây bước vào trong tu chân tinh màu lam này Không có bất cứ trận pháp phòng hộ nào cả người Vương Lâm đứng trên không trung của tu chân tinh Mạnh hải dương phía dưới nhưng tiếng sóng xì xào chậm rãi truyền tới Ở ngoài khơi còn có một đội thuyền Tiếng nhạc rất nhỏ theo gió truyền tới bay vào tai Vương Lâm Trong khúc nhạc tràn ngập vui sướng, vang vọng không ngừng Một hồi lâu sau, Vương Lâm bước nửa bước trên hư không đạp phá thiên không đến mất vô ảnh Khi xuất hiện hắn đã ở dưới một ngọn núi màu lam Ngọn núi đường đi khúc khiêu cây cối um tùm Nhưng trước mặt ngọn núi màu lam này lại có ảnh sắc như mình trở nên thấp bé Ngọn núi này cũng không phải màu lam mà là bên ngoài có vô tận ánh sáng màu lam, cho nên nhìn từ xa lại giống như là lam sơn. Nhìn ngọn núi màu lam trước mặt trong mắt vương lâm hiện lên vẻ phức tạp. Hồi lâu, hắn thầm than một tiếng thân thế nhoáng lên một cái, như tàu vồng cắt ngang bầu trời, lao thẳng về phía lam sơn. Nhưng trong nháy mắt khi tới gần thần sắc hắn biển đổi thân thế xứng lại giữa không trung Khoảng cách của hắn tới Lam Sơn lúc này không tới ngàn trượng. Lam Quang tản mát ra từ ngọn núi tiến vào trong cơ thể lập tức hóa thành một lực cản vô cùng, ngăn cản tất cả những người muốn tới gần. trận Pháp cấm chế thật mạnh. Vương Lâm nhìn chầm chầm vào Lam Sơn. Với tu vi của hắn về cấm chế, hiển nhiên là vừa nhìn có thể nhận ra Lam Sơn này đã bị người ta bố trí trận pháp. Chầm mặt hồi lâu, ánh mắt vương lâm lói lên, nguyên lực toàn thân vận chuyển cổ thần lực tràn ngập, thân thể hóa thành một đạo lưu tinh ầm ầm lao về phía trước, tiến vào trong Lam Sơn. Khi hắn không ngừng tiến vào, lực cản càng, càng lúc càng lớn tới cuối cùng dường như hóa thành thành đồng vách sắt. Khi vương lâm tới gần không ngừng phát ra những tiếng nổ ầm ầm Trong nháy mắt khi hai chân hắn đặt lên lam sơn Lực cản đó đã lên tới bức kinh thiên Khiến cho toàn thân vương lâm phát ra tiếng động răng rắc Nhưng hết thảy không thể ngăn cản bước chân vương lâm Hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh núi tràn ngập mây mù lượn lờ lam quang phía xa xa Ánh mắt lộ vẻ kiên nghị cất bước đi tới đỉnh núi Lam sơn này cao vút trong mây, nhìn không thấy đâu là điểm cuối nhưng lại có những bậc thang uốn lượn từ đỉnh núi xuống tới chân núi. Vương Lâm bước trên bậc thang, từng bước đi tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, không dừng lại chút nào, vừa bước trên bậc thang, nguyên lực toàn thân vừa cấp tốc vận chuyển, ầm ầm đối kháng với lực cản kia. cả đoạn đường hắn đi trong cơ thể phát ra tiếng ầm vang. Nhưng dưới sự kiên trì của hắn Cuối cùng hắn đã đi được ba phần bậc thang Nhưng lúc này lực cản do ngọn núi truyền tới Đã đến mức kinh thiên động địa Dường như là cả một tu chân tinh đè xuống ngăn cản bước chân vương lâm Mỗi khi hắn bước nửa bước là Lại phải chịu đựng quý áp và lực cản kinh người Càng đi lên cao Lực cản này lại càng tăng lên gấp bội Thời gian chậm rãi trôi qua Trên đỉnh Lam Sơn, trong căn phòng tầm thường nhỏ Lý Thiến Mai đang ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm nghiền toàn thân lóe ra từng luồng Lam Quang. Lam mộng đạo tôn đang ở phía sau, hai tay bắt quyết, ngón tay điểm vào vư không. Mỗi một lần ngón tay hạ xuống thân thể Lý Thiến Mai lại run lên. Một cỗ hắc khí từ thất khiếu của nàng Lan ra biến mất trong phòng. Bên ngoài căn phòng tiếng địch vang vọng Nữ tử mặc áo hồng kia đang ngồi trên một tảng đá Cầm cây địch nhẹ nhàng thổi Âm thanh này lộ ra trái tim phức tạp Quanh quẩn trong thiên địa truyền vào trong phòng truyền tới vương lâm đang leo ở dưới chân núi Tiếng địch lọt vào tay Vương lâm đã đi hết một nửa số bậc thang Thần sắc hắn ghể hoài Hai mắt lộ tơ máu Lực cản từ ngọn núi truyền xuống giờ phút này đã không thể hình dung nổi Dường như có mấy tu chân tinh đồng thời ráng xuống đè lên người vương lâm vậy Khiến cho mỗi bữa bước của hắn đều cực kỳ gian nan Cổ thần lực ở trong cơ thể đồng thời vận chuyển với nguyên lực Hóa thành một luồng lực lượng mạnh mẽ Từ trong cơ thể hắn bộc phát ra Khiến cho hai mắt hắn lộ tinh quang Lại tiếp tục hướng lên phía ngọn núi không ngừng bước tiếp Những âm thanh bùng bùng từ trong cơ thể hắn truyền ra, lại có rất nhiều mồ hôi chảy xuống Trong mồ hôi không ngờ lại có màu đỏ như máu Đó là do máu huyết toàn thân hắn lưu chuyển quá nhanh, dưới áp lực kia phun ra Dần dần, nguyên lực của hắn đã vận chuyển đến đỉnh điểm Mỗi lần hít thở là thiên địa nguyên lực lại ầm ầm cuốn tới, nhảy vào trong cơ thể Thời gian trôi qua, cổ thần lực của hắn cũng vận chuyển tới đỉnh. Hai luồng lực lượng này chống đỡ cho hắn, khiến khoảng cách của hắn tới đỉnh núi càng ngày càng gần. Thời gian 3 ngày, vương lâm đi được 8 phần 10 số bậc thang. Giờ phút này nơi hắn đứng, ngẩng đầu lên có thể thấy bậc thang cuối cùng. Chỉ là lúc này thần sắc hắn cực kỳ uể hoài, cơ thể phát ra tiếng như tiếng chấm. Áp lực vô tận tràn ngập khiến thân thế hắn không khỏi run dậy Hắn dường như trở lại năm đó khi chưa tu đạo ở sơn môn của hàng nhạc phái trải qua kiểm tra để nhập môn vậy Lực cản minh mông kia dường như là cả thiên địa ếp xuống muốn nghiền nát hắn đáng sợ hơn chính là đi lên tới đây chẳng những có lực cản từ trên sáng xuống mà ngay cả dưới chân cũng có lực cản khiến hắn lại phải phân ra một phần khí lực để giữ vững cơ thể. nếu không thì dù chỉ lơi lỏng một phút, lập tức lực cản dưới chân sẽ ầm ầm lôi tuột hắn xuống. dưới hai lần trọng lực này, sắc mặt vương lâm tái nhợt, mồ hôi ướt đẫm quần áo. nhưng thần sắc hắn vẫn kiên nhĩ. Hắn muốn đi tới đỉnh núi nhìn xem Lý Thiến Mai có thức tỉnh hay không Sau khi nhìn nàng hắn sẽ rời đi Nhưng nếu chưa thấy được nàng thì dù trời long đất lở cũng không có lực lượng nào ngăn được bước chân hắn Ta đưa Lý Thiến Mai tới đây nhất định phải nhìn thấy mới thôi Vương Lâm cắn răng, Trong miệng hắn đã có vị tanh của máu bước từng bước về phía trước Càng tới gần, lực cản và uy áp kia lại càng không thể nào tưởng tượng nổi. Vương Lâm phun ra một ngụm máu tươi, mạch máu toàn thân dường như muốn nổ tung. Lúc này hắn đã đi được 9 phần 10 số bậc thang. Trên đỉnh ngọn núi bên trong phòng, Lam Mộng đạo Tôn mở hai mắt. Từ thất khiếu của Lý Thiến Mai trước người hắn đã tỏa ra đạo hắc khí cuối cùng cả người tràn ngập trong Lam Quang dung mạo héo rũ đã nhanh chóng khôi phục đôi mi nàng run rẩy Chầm rãi mở hai mắt cánh cửa phòng liền được mở ra nữ tử mặc áo hồng đi vào ánh mắt đảo qua người lý tiến mai hơi hoảng hốt một hồi lâu nàng mới nhẹ giọng nói hắn sắp lên đi có gặp hay không nguyệt nhi con đi đi nói với hắn tên của con Lam Mộng Đạo tôn quý đầu nhìn ổ cầm bên cạnh, vút ve nó, nhẹ giọng nói. Lý Thiến Mai gật đầu, nhẹ nhàng đứng dậy, ánh mắt lờ xa một chút, mê mang đi khỏi phòng. Khi nàng nhìn thấy ánh bình minh, vẻ mê mang trong mắt càng đậm. Dưới Lực cản vô tận, Vương Lâm bước ra nửa bước cuối cùng đặt chân lên đỉnh núi. Hắn đã đi qua bậc thang cuối cùng, đứng trên đỉnh ngọn núi này. Ở nơi này lực cản chợt tăng mạnh, hóa thành tiếng gầm thét vô thành điên cuồng đè nén hắn. Nhưng thân thể hắn vẫn không nhúc nhích. Trong nháy mắt khi hắn bước tới đỉnh núi, hắn đã thấy được Lý Thiến Mai, thấy được nữ tử trong ánh bình minh xa xa. Gió núi thổi qua, quần áo nàng tung bay trông đẹp như tiên tử. Nữ tử này cũng quay đầu lại nhìn Vương Lâm. Ám mắt hai người trong nháy mắt chạm nhau. Vương Lâm mỉm cười. Lý Thiến Mai thức tỉnh rồi. Phụ thân muốn ta tới nói với người, tên của ta là Lam Nguyệt, ngươi là ai? Vương Lâm hơi sững người, nhìn hai mắt Lý Thiến Mai, hồi lâu vẻ mặt hắn khổ sở, nhẹ giọng nói. Ta là Vương Lâm. Hắn vừa nói vừa từ bỏ sự chống cự đối với lực cảnh từ bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt buông lòng này, lực cản liền âm một tiếng đè xuống, khiến thân thế hắn đột nhiên bay vụt về phía xa. Khoảng cách giữa hắn và nữ tử trên đỉnh núi trong nháy mắt bị kéo ra vô tận. Cho dù là ánh mắt cũng dần dần cũng bị không gian ngăn cách không thấy rõ nữa. Quên hết mọi chuyện cũng tốt, cũng tốt. Trong lòng vương lâm phức tạp. Chẳng nói sao cho rõ trong lúc bị đẩy tung đi, xoay người bay về phía xa xa. Vẻ mê mang trong mắt Lam Nguyệt càng đậm. Nàng mơ hồ cảm thấy rất đau lòng, cảm thấy hít thở không thông, dường như tất cả trước mắt biến thành mặt nước. Nàng đang ở dưới nước, nhìn một cánh chim trên bầu trời càng ngày càng xa. Phụ thân, tại sao khi con thấy hắn lại có một cảm giác quen thuộc? Dường như vốn trong trí nhớ của con Hắn rất quan trọng Rất quan trọng Lam Nguyệt quay đầu Nhẹ giọng nói Khoảng cách xa nhất trên thế gian này Không phải là chân trời góc bể Không phải là âm dương ngăn cách Mà chính là lãng quên Thời gian sai lầm Tới địa điểm sai lầm Gặp phải một đoạn tình cảm sai lầm Vốn ban đầu là sai lầm Chính là sai lầm Nếu sau khi quên đi mà hai người còn có thể bắt đầu lại thì phù thân tuyệt sẽ không ngăn cản nữa. Dù là hắn bị viễn cổ tiên vực lựa chọn thì phù thân cũng dám đánh một trận với viễn cổ tiên vực. Lam Mộng Đảo Tôn không trả lời câu hỏi Lý Thiến Mai mà chỉ nhắm mắt, vuốt ve cổ cầm. Khoảng cách xa nhất là lãng quên. Mộng Nhi, nàng có bao giờ nhớ ta không? Tiên nhịp. Tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org huyền 9, Đỉnh Cao Vân Hải, chương 1318, bài tiền nữ từ, trong lòng tràn ngập bi thương, rất lãnh đạm rất lãnh đạm chỉ là Thủy chung vẫn quanh quẩn tâm thần, không tiêu tan, không tiêu tan. Mang theo tiếng than nhẹ, khoảng cách giữa thân thể Vương Lâm và Lam Sơn càng ngày càng xa. Lúc nhìn lại tất cả đã mơ hồ như cảnh trong mộng. Mà giờ phút này, hắn đã tỉnh lại. Mang theo Lý Thiến Mai mà đến, rời đi một mình. Loại cảm giác cô độc này đối với Vương Lâm đã trở thành thói quen. Chỉ là lúc này đây hắn khó tránh khỏi phiền muộn. Gần hai ngàn năm tu đạo. Khám phá xa hết thảy mọi chuyện trên thế gian, sống cả đời trong cô độc tịch mịch trong buồn như màu lam kia. Thôi đi! Vương lâm quay đầu nhìn thoáng qua ngọn núi màu lam đắt mơ hồ, lờ mờ thấy được thân ảnh trên ngọn núi, xoay người hướng về phía xa xa bước đi. Bóng lưng hắn có chút hiu quạnh càng ngày càng xa. Phạm vi tinh vực của lam ti tộc rất lớn. Trong tinh hải mênh mang này, vương lâm đi giữa tinh không, hướng về phía xa xa bước tới. Hắn không biết vì sao trong lòng lại thấy nghệ hoài. Loại nghệ hoài này đến từ tâm thần, đến từ bi thương nhàn nhạt nó. Trên đường đi, sau vài lần na di, hắn đã tới bờ tinh vực của Lam Ti tộc Phía trước không xa là ra khỏi phạm vi của Lam Ti tộc Thân ảnh hắn na di thoáng hiện lên, đang chuẩn bị rời khỏi lam ti tộc thì đột nhiên thân thể xứng lại. Đôi mắt vương lâm như đuốc, nhìn chầm chầm về phía trước. Trong tinh không phía trước hắn, ánh sáng như ngọc và an tĩnh trong sự đẹp đẽ lại lộ ra một luồng cảm giác vượt vị. Chỉ là vương lâm cảm thấy trong nháy mắt khi tới nơi này cảm giác hãi hùng chợt bùng lên. Loại cảm giác này hắn không xa lạ, trong hai ngàn năm hắn tu đạo đã xuất hiện nhiều lần, mỗi lần đều là nguy cơ sinh tử. Lần cuối cùng một lần chính là đến từ thủy đạo tử, thần sắc vương lâm ngưng trọng. Đây là lần đầu tiên sau khi hắn tới thái cổ tinh thần có loại cảm giác này. Mặc dù là thác sân xuất hiện hắn cũng không từng hãi hùng khiếp vía như thế này giờ phút này trong tinh không an tính phía trước vương lâm dần dần nhắm mắt lại thần thức tràn ngập hướng về phía bên ngoài kéo dài tinh không yên tĩnh thần thức của hắn không phát hiện ra bất cứ điều gì vương lâm nhíu mày mở to hai mắt phía trước là một khoảng trống không nhưng cảm giác hãi hùng lại càng bùng lên mãnh liệt trong lúc trầm mặc hai mắt vương lâm lóe sáng lại một lần nữa nhắm mắt lại. Sâu trong đồng tử hắn, một ngọn lửa màu lam thiêu đốt. phía bên ngoài ngọn lửa có tràn ngập tia chớp. Bên ngoài ngọn lửa và tia chớp lại có sinh tử thái cực xuất hiện, chuyển động hình nhân quả, lóe lên ầm chứa cả chân giả biến động. Năm đạo bổn nguyên tràn ngập sâu trong đồng tử Vương Lâm trong khi nhanh chóng xoay tròn, Vương Lâm mở bừng đôi mắt Nhìn về phía trước Một cái liếc mắt này coi như khai mở hết thảy mọi tấm màn trong thiên địa Có thể thấy được bồn nguyên vạn vật Ánh mắt này đã gần tới vô hạn so với ánh mắt Năm đó vương lâm vô tình thi triển ra ở la thiên tinh vực Ánh mắt ác mộng Nhưng ngay trong nháy mắt khi hắn mở đôi mắt Đồng tử mạnh mẽ co rút lại hoàn thân lông tóc dựng ngược Nguyên lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển Khiến cho đôi mắt hắn như có điện quang Phía trước không xa, hắn thấy một bạch y nữ tử Bạch y nữ tử này tung bay trong tinh không Dường như là u hồn, không ngờ lại không có chút dấu hiệu của sinh cơ Mặc dù là thần thức cũng không thể phát hiện ra nàng Mái tóc đen tung bay qua vai Lại có chút ánh sáng bao phủ toàn thân khiến tướng mạo nàng không thể thấy rõ Một lực lượng kỳ dị vần quanh thân thể nàng, khiến cho tất cả ánh mắt rơi trên mấy nàng đều xuyên thấu qua. Tâm thần Vương Lâm ngưng trọng, nhìn chầm chầm về phía trước. Nữ tử kia yên lặng đứng đó, yên lặng nhìn Vương Lâm. Giữa hai người lúc này có một sự yên lặng như tịch diệt. Nàng không nói, Vương Lâm cũng không mở miệng. Hắn vốn không thể thấy được nữ tử này nhưng vì năm đạo bổn nguyên trong đồng tử mới yến ánh mắt hắn phá tan thiên địa, nhìn thấy nữ tử vượt gì theo sau hắn đã lâu này. Cảm giác đầu tiên mà nữ tử này gây cho hắn là tâm thần chấn động, một cấu nguy cơ mãnh liệt tới từ linh hồn trong nháy mắt bùng lên. Nàng ta không phải là người, trong đầu vương lâm không biết vì sao lại đột nhiên hiện lên câu nói này. Sau khi yên lặng hồi lâu, vương lâm lùi lại phía sau Hắn lùi lại rất chậm, hai mắt nhắm lại Tay phải tùy ý buông một bên bên ngoài ẩn hiện huyết quang Nữ tử kia cũng chưa hề di động Chỉ yên lặng nhìn vương lâm cho tới khi hắn lùi rất xa Biến mất trong tinh không Một hồi lâu sau, nữ tử này thì thào, dường như tự nhủ Hắn không ngờ lại có thể cảm nhận được ta không ngừng lùi lại phía sau, khoảng cách tới nữ tử kia ngày càng xa, cảm giác hãi cùng mới dần dần yếu bớt nhưng thủy chung vẫn tồn tại, khiến cho sắc mặt Vương Lâm âm trầm hẳn. Hắn không biết vì sao trong đầu lại hiện ra hình ảnh mi tâm thác sơn phát ra ánh sáng chói mắt, thần sắc đại biến mà vội vàng lui lại phía sau. Vương Lâm mơ hồ cảm giác sựường như chuyện này có chút liên quan. Trong lúc trầm mặc, Ánh mắt Vương Lâm lói lên thân thể thoáng một cách tiến vào trong một tu chân tinh gần nhất của Lam Ti Tộc. Trên này cũng là một tinh cầu màu Lam, hải dương chiếm phân nữa. Trên tu chân tinh này, Vương Lâm hóa thành một đảo cầu rồng hướng về đỉnh một ngọn núi. Gió núi nơi này gào thét mang theo hơi lạnh nhẹ nhẹ thổi tung quần áo Vương Lâm. Hắn nhìn bầu trời, năm đạo bổn nguyên trong đồng tử xoay tròn cẩn thận xem xét hồi lâu, không thấy thân ảnh nữ tử kia nữa rồi mới khoanh chân ngồi xuống. Người này rốt cuộc có mục đích gì? Cao mày, vương lâm đơn giản nhắm hai mắt lại, bắt đầu thổ nạp. Tuy nhiên trong đồng tử của hắn, bổn nguyên vẫn chưa tiêu tán mà cực kỳ cảnh giác. Thời gian dần dần trôi qua, đảo mắt đã qua 7 ngày. Trong 17 ngày này vương lâm cũng chưa hề di động mà bạch y nữ tử kia cũng không xuất hiện. 7 ngày sau vương lâm mở đôi mắt trong mắt lóe lên ánh sáng tâm thần bình phục chỉ là thân ảnh nữ tử kia vẫn tồn tại trong lòng hắn hóa thành mây mù che phủ người này hiển nhiên không ngờ được mình sẽ ra khỏi phạm vi của lam ti tộc lại có thể nhìn thấy nàng ta vị trí của nàng là ở bên ngoài tinh vực của Lam Ti Tộc, Lam Mộng Đạo tôn tu vi không thể ước lượng, có lẽ đây là lý do nàng ta không thể bước vào trong Lam Ti Tộc. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Bảy ngày đã tỏa, hắn đã cẩn thận nhớ lại những chuyện trên đường từ lúc tiến vào Thái cổ tinh thần này. Sân sân. Hắn phát giác ra từ sau khi gặp thác sâm cảm giác hãi hùng này đã mơ hồ xuất hiện Ngay lúc đó hắn còn tưởng là do gặp phải thác sâm nên mới vậy Nhưng giờ phút này sau khi bình tĩnh lại Vương Lâm lập tức tìm ra manh mối Cảm giác hãi hùng đó không phải do thác sâm mang lại Mặc dù hắn mang theo Lý Tiến Mai đi về phía Lam Ti tộc Cảm giác này vẫn tồn tại như cũ, chỉ có điều cực kỳ yếu ớt, yếu ớt tới mức hầu như không thể phát hiện. Mà trong lúc đó do hắn lo lắng cho Lý Thiến Mai nên cũng đã bỏ qua chuyện gì thường khó có thể phát hiện này. sơ phút này khi hắn bình tĩnh lại, nhớ lại chuyện mấy ngày này, rốt cuộc đã phát hiện ra. Người này đã theo sau mình nhiều ngày, ngay sau khi mình tiến vào Lam Ti Tộc mới ngừng đi theo. Sắc Mạch Vương lâm âm trầm. Hắn từ khi tu đạo tới nay gặp rất ít chuyện sống như vậy. Không ngờ có người đi theo hắn mà hắn lại không phát hiện ra chút nào. Không đúng. Thần Sắc Vương lâm lộ ra vẻ nghi ngờ. Hắn nghĩ tới một việc Mặc dù là mình có năm đảo bổn nguyên có thể nhìn thấy thân ảnh của người này Nhưng nếu không có cảm giác kinh hãi mãnh liệt kia thì mình cũng sẽ không hao phí bổn nguyên để đi thăm dò Mà đoạn đường trước đây người này đi theo cảm giác kinh hãi cũng có nhưng lại hầu như không thể phát hiện Vì sao ở Lam Ti tộc mình trong nháy mắt khi chuẩn bị ra ngoài thì cảm giác này lại tăng lên gấp bội Ánh mắt vương lâm xứng lại, nguyên lực vận chuyển trong cơ thể, cổ thần lực tràn bập cũng vận chuyển một lần nữa. Dần dần đôi mắt hắn sáng ngời, nguyên lực so với dĩ vãng nhiều hơn một chút. Dù là cổ thần lực tuy không nhiều nhưng lại hùng hậu hơn, dường như bị nén lại. Nhất là nguyên thần và linh hồn mình lại càng bất đồng so với trước kia. Dường như đã trải qua biến hóa nào đó, nhạy cảm hơn nhiều. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xa. Ánh mắt hắn mơ hồ có thể xuyên thấy qua tinh không khôn cùng, rơi vào tu chân tinh của Lam Mộng Đạo Tôn trong Lam Ti tộc nơi Lam Sơn phát ra Lam Quang kia. Hắn mơ hồ đoán được đáp án thần sắc lộ vẻ phức tạp. Mấy ngày leo lên Lam Sơn, Dưới lực cản vô tận toàn thân hắn đã trải qua biến hóa nghiêng trời lệch đất Biến hóa này không chỉ ở Tu Vi mà lại còn khiến cho hắn nhạy cảm hơn trước Vô số lần đạt tới trình độ có thể phát hiện ra cảm giác hãi hùng yếu ớt trong tâm thần nọ Lam Mộng đạo Tôn Nếu đây là do hắn cố ý làm vậy thì suy đoán của mình hẳn là đúng Bạch yên nữ tử nọ là cố kỷ Lam Mộng Đạo Tôn nên mới không tiến vào Lam Ti Tục. Mà Lam Mộng Đạo Tôn cũng là dùng phương pháp này âm thầm cảnh báo cho mình, rời khỏi Lam Ti Tục là gặp nguy hiểm. Trong lòng vương lâm đã lần ra dấu vết, giống như là đang tìm cách phá cấm ế, tâm thần không ngừng tính toán để tìm ra đáp án chính thức. Hơn nữa nữ tử này hẳn là có lai lịch rất lớn, không ngờ lại khiến Lam Mộng Đạo tôn không thể nói thẳng ra mà lại dùng cách ám chỉ này khiến mình biết được nếu hết thảy chuyện này là thật thì bạch y nữ tử này suốt cuộc là ai nếu đúng như vậy thì Lam Mộng Đạo tôn tất nhiên là tính xa mình sẽ lựa chọn trở lại Lam Ti Tộc ánh mắt Vương Lâm càng thêm ngưng trọng nhìn bầu trời trầm mặt hẳn. Hắn đơn giản bỏ qua ý niệm lập tức rời đi mà khoanh chân ngồi trên ngọn núi này bắt đầu thổ nạp. Tâm thần vốn nghề quải theo thời gian trôi đi bắt đầu thả lỏng hơn. Thời gian trôi qua đảo mắt một cái, vương lâm đã ở trên ngọn núi của tu chân tinh này thổ nạp một tháng. Thiên địa nguyên lực không ngừng sung nhập vào thân thể hắn, ngưng tụ trong cơ thể hắn. Thương thí chịu trên lam sơn cũng đã chuyển biến tốt đẹp khiến cho hắn trong thời gian này hồi phục tu vi tới đỉnh phong. Một ngày nọ, ở bên ngoài ngọn núi nơi Vương Lâm ngồi trên bầu trời xuất hiện ánh sáng màu lam. Ánh sáng này nhu hoạch tràn ngập bao phủ cả thiên địa. Một thân ảnh mơ hồ từ trong quầng sáng đi ra, dần dần ngưng thật lên. Vương Lâm mở hai mắt, bình tĩnh nhìn nam tử trung niên xuất hiện trong ánh sáng màu lam ngập trời. Lam Mộng đạo Tôn Ta có chín đại thần thông, ngươi có học hay không? Tiên nhị Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org quyển 9 Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1319 Lựa chọn Đôi mắt vương lâm tỏa sáng, nhìn Lam Mộng đạo Tôn Lam mộng đạo tôn đang ở giữa không trung bước từng bước xuống đỉnh núi quay đầu, tay sau lưng nhìn bầu trời đầy lam quang, chờ đợi câu trả lời thuyết phục của Vương Lâm. Gió núi thổi tới khiến cả mái tóc màu lam của hắn tung bay trên người lại tỏa ra một cỗ uy áp nhu hóa. Hắn đứng trên đỉnh núi, nhưng ngọn núi trước mặt hắn dường như biến mất. Hắn đứng trên tu chân này khiến hết thảy khí tức đều như biến mất. Hắn đứng trong thiên địa Thiên địa cũng trở nên thấp kém Hết thầy, hết thầy Trước mặt Lam Mộng Đạo Tôn đều phải cuối đầu Hắn đứng trong tinh không Thì tất cả ánh sáng của tinh không Cũng đều né tránh Hắn chính là núi Hắn chính là thiên địa Chính là tinh không Pháp thuật cả đời ta tự nghĩ ra Có chín thức thần thông sáu thức tiên pháp ba thức đạo thuật một thức sinh tử Nhưng đều truyền hết cho ngươi Ngươi có học hay không? Vương Lâm trầm mặt cũng không nói gì. Ta có hương hỏa của hai ngàn triệu môn đồ, một thân cảm ngộ đối với thiên đạo của ta, ngươi có muốn không? Vương Lâm hô hấp sồn dập hẳn, nhìn Lam mộng đạo tôn, nhưng vẫn không nói gì. Ta còn có năm thiên thạch thiên ngoại luyện hóa thành đạo khí, dù là trưởng tôn đối với ta cũng phải cố kị không thôi năm đạo khí đó xuất ra là trời long đất lở, ngươi có muốn hay không? mắt vương lâm đột nhiên lóe sáng, hô hấp nặng nề hơn. ta còn có một đạo thuật bước thứ ba cho tới nay chưa truyền cho bất kỳ ai, có muốn hay không? ta còn có thể mang người đi su lãm thái cổ, từ tứ tôn còn lại đổi lấy đạo linh cho ngươi, ngươi có thể thành tựu thần thông phu thượng. Ta cũng có thể giúp người phá tan cư vô đi tới mộ địa cổ trong truyền thuyết, hấp thu cổ hồn cho thân thể cổ thần của ngươi đại thành. Trong cơ thể ngươi có 5 đạo bổn nguyên thiên tư kinh người, từ cổ chí kim ta chưa từng nghe thấy người nào có thể sinh ra được 5 đạo bổn nguyên. Ta có thể giúp ngươi đại thành tất cả bổn nguyên, để ngươi kế thừa đạo thống của ta có được 7 đạo bổn nguyên. Tiếng nói của Lam Mộng Đạo Tôn bình tĩnh, ánh mắt nhìn Vương Lâm trầm rãi mở miệng. Hết thảy chuyện này ngươi có muốn hay không? Hai mắt Vương Lâm lộ tơ máu, nhìn chầm chầm vào Lam Mộng Đạo Tôn. Sự hấp dẫn của nhưng lời này đối với Vương Lâm mà nói có thể nói là kinh thiên bộng địa. Làm sao hắn có thể không động tâm cho được? Hắn cực kỳ động tâm. Nguy cơ bên ngoài lam ti tộc ngươi đã phát hiện ra Nữ tử đó có lai lịch cực lớn Ngươi nếu trở thành truyền nhân đạo thống của ta Hết thảy nguy cơ ta sẽ gánh cho ngươi Người tự mình suy nghĩ đi Điều kiện Tiếng nói của vương lâm khàn khàn cất lên Những lời nói của lam mộng đạo tôn như sấm động trong lòng hắn Thần sắc lam mộng đạo tôn như thường Nhìn thẳng vào mắt vương lâm Nhẹ nhàng nói Điều kiện rất đơn giản Chỉ có hai thôi Một từ nay về sau ngươi không còn là người giới nội Mà là người của thái cổ tinh thần chúng ta Là người của Lam Ti tộc Ngươi phải ăn vong tâm quả Phát lời thề bổn nguyên thoát ly giới nội Con người ngươi trái tim ngươi Tất cả của ngươi từ nay về sau Không còn chút liên hệ với giới nội Dù là cuộc cơ Hơn y, sơ quy, quy, e, nơ giữa giới nội và giới ngoại ngươi không tham dự Nhưng cũng không thể tới giúp giới nội Những lời này của Lam Mộng Đạo Tôn từng chữ như đao đánh thẳng vào cơ thể vương lâm Khiến thân thể hắn chấn động Thứ hai, ta mặc kệ ngươi có tình cảm gì trong giới nội Có vướng mắc gì từ đi về sau toàn bộ kết thúc Ta chỉ có một nữ nhi Ngươi và nó kết thành đạo lữ cả đời này chỉ có thể có một mình nó. Vương Lâm nhắm hai mắt lại. Sự hấp dẫn của những điều Lam Mộng Đạo Tôn nói là thứ lớn nhất mà Vương Lâm trong đời này trải qua. Nhưng nếu thay đổi bằng bất cứ điều kiện nào khác thì Vương Lâm đều có thể đồng tâm thậm chí có thể tiếp nhận. Nhưng hai điều kiện của Lam Mộng Đạo Tôn làm sao hắn có thể đồng ý được. Hắn là người giới nội. Sinh ra trong giới nội, lớn lên trong giới nội Nếu nói ví dụ như giới nội là một quốc gia thì nếu hắn đồng ý, đó là phản quốc Những lời nói của tiên nhân tử vong trong phong giới đại trận như đang gào thét bên tai hắn Chủ nhân phong giới không tiếc vì sinh, nhập vào phong ấm vang vọng trong tâm thần vương lâm Điều kiện thứ nhất hắn không thể tiếp nhận càng không nói tới điều kiện thứ hai, từ bỏ lý mộ quyển. Đây dường như chính là bắt hắn từ bỏ tất cả những gì hắn theo đuổi cả đời này, từ bỏ một lời hứa cả đời này. Hắn quyết không thể tiếp nhận. Mở bừng hai mắt, đôi mắt hắn tràn ngập tơ máu. trầm giọng nói, ta có thể không cần, không học. Hai mắt lam mộng đạo tôn lói lên hàn quang. Nhìn chằm chằm vào vương lâm Vương lâm không biết chính là Nhiều năm trước Thanh lâm tại vũ giới Cũng đã phải chịu sự hấp dẫn Vô cùng như thế này Chẳng qua người hấp dẫn Thanh lâm là trưởng tôn Mà người vương lâm đối mặt là Là mộng đạo tôn tiền bối tu vi khó lường Nhưng vẫn bối muốn hỏi một câu tiền bối cả đời này Có người nào so với tính mạng Còn trọng yếu hơn không Vương Lâm cúi đầu nhẹ giọng nói có Lam Mộng Đạo tôn trầm mặt trong chốc lát chậm rãi nói nếu tiền bối là ta để người từ bỏ người trọng yếu kia đối lấy tu vi vô thượng tiền bối có đồng ý không Vương Lâm ngẩng đầu nhìn Lam Mộng Đạo tôn ngoài việc đó ra, lại khiến tiền bối từ bỏ cả Lam Ti tộc tiền bối có đồng ý không Lam Mộng Đạo tôn không trả lời câu hỏi này, mà sau khi trầm mặt một lúc liền mở miệng. Bước thứ ba tu đạo gọi là tứ cảnh không. Trong đó không niết là bước đầu, không linh là cánh cửa, không huyền là đại đạo, không kiếp là đỉnh phong. Từ cổ chí kim ta chỉ nghe nói có người đạt không kiếp hậu kỳ đại viên mãn, nhưng chưa bao giờ có người độ kiếp thành công người trong truyền thuyết đạt bước thứ tư đạt thiên trong truyền thuyết thì chưa từng nghe bao giờ. dù là bát phi của viễn cổ tinh vực cũng không đạt tới. lam mộng đạo tôn thu hồi ánh mắt nhìn vương lâm nhìn về phía chân trời xa xa chậm rãi nói: trong cơ thể ta có hai đạo bổn nguyên trong đó có một đạo đạt tới không huyền trung nhịp. Một đạo bổn nguyên khác bị ta phong ấn đạt tới gần vô hạn không kịp sơ kỳ. Hai đạo dung hợp thì có thể phát ra uy lực của không huyền đỉnh phong. Người cũng biết người như ta ở giới ngoại có bao nhiêu không? Lam bổng đạo tôn bình thản nói: "Không tính viễn cổ bát, phi thì ít nhất có bảy người. Trong giới nội các người không có hương hỏa, lại bị phong giới đại trận vây khốn vô số năm." Hơn nữa Trưởng Tôn giỏi dùng âm mưu, mai phục một số lớn người giới ngoại trong đó, khiến cho giới nội chia năm xẻ bảy. Ngươi lại cứ chấp ngây bất ngộ như vậy thì có ít lời gì. Lời nói của Lam Mộng Đạo Tôn rơi vào trong tâm thần Vương Lâm khiến hắn trầm mặt. Một lúc lâu sau, Vương Lâm ngẩng đầu nhìn Lam Mộng Đạo Tôn trầm giọng nói: Những lời tiền bối nói đều là sự thật. Nhưng nếu như vậy thì vì sao giới ngoại chưa triển khai đại cơ, hơn y, d, quy, quy, e, n, với giới nội mà lại muốn qua 5 tháng chậm rãi tiêu án tất cả lực lượng của giới nội Sợ rằng trong giới nội còn có thứ tồn tại khiến cho đám người giới ngoại của tiền bối cực kỳ cố kỳ Lam Mộng đạo tôn trầm mặt trong chốc lát, bình tĩnh nói Đích xác có một lực lượng như thế, có thể khiến cho trường tôn hoàng sợ bỏ chạy. Tâm thần vương lâm chấn động. Hắn vốn chỉ là đoán như vậy, nhưng không ngờ Lam Mộng Đạo Tôn có thể nói cho hắn biết bí mật này. Trong lòng ngươi đã quyết, ta cũng không cứng cầu nữa. Ngươi đưa Nguyệt Nhi tới đây, nhân quả trước đây ta cũng không nhắc tới nữa. Hương hỏa không thể cho ngươi. Ta sẽ truyền cho người ba thức thần thông Ngươi có thể học bao nhiêu thì phải xem ngộ tính bản thân ngươi Lam mộng Đạo tôn trong lòng thầm than Đôi mắt đẹp đẽ của hắn nhìn vào vương lâm Những lời nói lúc trước hoàn toàn là thật lòng Không chút miễn cứng Hắn thân là thái cổ tam tôn Tu sĩ bước thứ ba vô cùng cao ngạo Cũng không muốn ép buộc người khác Ngươi xem cho kỹ Đây là thức thần thông thứ nhất của ta Lam mộng Đạo tôn dơ tay phải lên, hướng về phía bầu trời chụp một cái Lập tức thiên địa ầm vang, phong vân nổi lên Cả bầu trời trong thời gian ngắn lập tức tràn ngập lam quang, mơ hồ xuất hiện một dòng xoáy thật lớn dòng xoáy này ầm ầm cuộn chảy từng luồng thiên địa nguyên lực từ bốn phương tám hướng ngưng tụ lại trong thời gian ngắn hóa thành một cái ấm khổng lồ đây là một đại ấm do nguyên khí tạo thành giống như đế vương ấm của phàm nhân một ấm hạ xuống thiên địa ấm vang kịch liệt chấn động đột nhiên trời biến thành đất mà đất lại chuyên thành trời thiên địa nhịp chuyển Ngọn núi chỗ Vương Lâm đứng trong tích tắc này cũng đảo ngược lên. Mặt đất biến thành bầu trời. Đỉnh núi này lại biến thành một mũi nhọn thật lớn. Nhưng dược gì chính là không có một hòn đá nào rơi xuống. Chỉ là Vương Lâm cảm thấy tâm thần dung chuyển. Một luồng lực lượng không cách nào hình dung nổi điên cuồng tràn ngập thiên địa. Phía dưới hắn là một bầu trời tràn ngập lam quang. Tầng mây... Mặt trời, hết thảy, hết thảy đều hoàn toàn bị đảo ngược Chỉ có một mình Lam Mộng Đạo Tôn là sừng sững đứng trong thiên địa Thức thần thông này tên là phiên thiên ấm, có thể lật trời Theo ta thấy, có thể lật trời thành đất, biến đất thành trời Đây là ấm mạnh nhất trên thể gian Tay phải Lam Mộng Đạo Tôn vung về phía dưới Lập tức bầu trời vừa bị biến thành mặt đất liền ầm ầm đánh tới phía trên Tâm thần vương lâm ầm ầm chấn động nhìn cảnh tượng này ánh mắt lộ xa vẻ không thể tin nổi Hắn không thể ngờ tới trong thiên địa này lại có thể tồn tại loại thần thông này Thần thông này mạnh tới mức nếu đánh ra trong tinh không có thể đổ diệt vạn linh Nếu ở trong tinh không thi triển nó thì trong tâm ngươi phải tồn tại thiên địa Lam mộng đạo tôn dơ tay phải lên Vung tay áo Lập tức thiên địa ầm vang Dường như thời gian đảo ngược Nhất thời khôi phục lại như thường Trời lại là trời Đất lại thành đất Trong thiên địa tinh không vật gì là nhiều nhất Không phải là người Không phải là linh Không phải là thần thông Không phải là thiên địa nguyên lực Theo ta thấy thì đó chính là ánh sáng Thiên địa tinh không Vũ trụ vật nhiều nhất chính là ánh sáng. Ánh sáng không nơi nào không có, tồn tại khắp nơi. Tiên Thiên Ấn là một thần thông tấn công. Thứ thần thông thứ 2 của ta chính là thuật phòng ngự. Ngươi xem cho cẩn thận. Lam Mộng Đạo tôn căn bản không cho Vương Lâm có thời gian tiêu hóa, Tiên Thiên Ấn sau khi triển xong, tay phải là vung lên một lần nữa. Trong nháy mắt khi tay phải hắn dơ lên Cỏ cây vạn vật trong thiên địa Hết ấy nhưng gì tồn tại đều tản mát ra ánh sáng vô tận Ngay cả sao trời bên ngoài bầu trời cũng tràn ngập ánh sáng như ngọc Ánh sáng vô tận trong phút chốc à tới kinh thiên động địa Vườn quanh bên ngoài thân thể lam mộng đạo tôn Giờ phút này bên ngoài thân thể hắn trở thành một dòng xoáy ánh sáng Ánh sáng chói mắt dù là vương lâm cũng cảm thấy hai mắt đau đớn một pho tượng tỏa sáng chói mắt xuất hiện bên ngoài thân thể lam mộng đạo tôn cao như đội trời thuật này không phải là đạo thuật nhưng là cảm ngộ của lão phu khi đạt tới cảnh giới không linh nếu ngươi có thể học được thì ở trong thái cổ tinh thần này có thể thừa sức tự bảo vệ mình Còn thức cuối cùng Lão Phu truyền cho ngươi là thức kỳ ảo nhất của Lão Phu, một trong tam đại đạo thuật của Lão Phu.